cũng thế nếu trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tu luyện không bằng t ĩ n h hạ tâm tới hảo hảo nghiên cứu một chút này đến tột cùng là cái thứ gì cũng may hiện giờ hoàng thượng thân thể không tốt lắm tứ gia cũng là vội thực vài thiền không tới hậu viện một chuyến đều là thường có sự tình hơn nữa nàng đã công đạo hảo tiểu lục một khi phát hiện tứ gia lại đây lập tức cho nàng truyền tin trước mắt tiểu lục tuy rằng đã dọn ra đi ở nhưng là hải lan châu còn ở trong sân hơn nữa phi thường chịu tứ gia thích hải lan châu mới hai tuổi tuổi con nhỏ không hiểu gì sự khá vậy đúng là tuổi này làm nàng đi tư cách ở tứ gia trước mặt quấy dối làm lũng tứ gia cũng sẽ không trách tội nàng ngược lại bởi vì khó được có một cái hài tử vẫn là hắn thương yêu nhất nữ nhi như vậy thân cận hắn hắn chỉ có cảm thấy cao hứng nơi nào bỏ được trách tội hải lan châu tuy rằng không rõ vì cái gì ngạch nương nói chỉ cần a mã gần nhất tinh giật viện liền quân lấy a mã lại còn có không cho nàng nói cho a mã có quan hệ ngạch nương sở hữu sự tình bao gồm không gian bao g ồ ân còn có lục ca cũng như vậy cùng nàng nói qua lục ca thật sự thật là khủng khiếp a cả ngày liền biết buộc nàng không phải làm nàng tu luyện chính là làm nàng đọc sách dù sao chính là học tập học tập lại học tập hơn nữa nàng cảm thấy lục ca sẽ không cười a mã ngũ ca liền chưa bao giờ sẽ cùng nàng nói cái gì lời nói nặng càng sẽ không đánh chửi nàng mặc kệ nàng làm cái gì a mã cùng ngũ ca đều có thể cho nàng kết thúc c ò n giáo nàng thế nào mới có thể không bị ngạch nương cùng lục ca phát hiện chính là lục ca đặc biệt hung nàng làm sai sự tình lục ca sẽ đánh nàng tiểu thủ thủ ngay cả ngạch nương cũng chỉ là phạt nàng không được ngờ vượt cái điểm tâm không cho phép ra đi chơi lại hoặc là diện bích tư quá cho nên lục ca ghét nhất cũng nhất khủng bố chính là nàng không thể không nghe lục ca nói bởi vì a mã ngũ ca tuy rằng yêu thương nàng chính là mỗi lần lục ca phạt nàng thời điểm nhiều nhất chính là trộm giúp nàng hoặc là giúp nàng nói nói mấy câu chưa bao giờ sẽ thật sự phản đối lục ca y tứ nàng không rõ vì cái gì liền a mã đều không giúp đỡ nàng trực tiếp không cho lục ca phạt nàng rõ ràng lục ca cũng muốn bị a mã quản thúc không phải sao chính là mỗi lần a mã nói lục ca đối nàng quản thúc quá nghiêm khắc thời điểm lục ca luôn là nói một lời nếu không ngài tới chính là đây là có ý tứ gì đâu tới làm cái gì vì cái gì mỗi lần lục ca đối với a mã nói những lời này a mã liền không hề giúp nàng còn trầm mặc cho nàng một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt dần ra nàng sẽ biết trong nhà này lớn nhất chính là lục ca sau đó là ngạch nương sau đó là a mã cuối cùng là ngũ ca bởi vì rất nhiều thời điểm ngạch nương đều sẽ không phản đối lục ca nói mà a mã cũng sẽ không phản đối ngạch nương nói ngũ ca liền càng không cần phải nói ai nói đều sẽ không phản đối nếu ngạch nương cùng lục ca cố ý công đạo quá không thể nói cho a mã kia nàng chỉ có thực xin lỗi a mã dù sao nếu là nói ngạch nương cùng lục ca trừng phạt nàng thời điểm a mã cũng không thể giúp nàng giảm b ấ t trừng phạt nhưng nếu là không nói liền tính về sau a mã biết nàng giúp đỡ ngạch nương giấu giếm a mã một chút sự tình nhiều nhất giải cái k i ể u là được nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thành thật nghe ngạch nương nói hảo cứ như vậy r ấ trải nhiều lần tứ gia đánh bất ngờ tinh giật viện Lan thời Hải Châu hỗ gia giật điểm đều là tứ bất t ợ kéo tứ gia. Cũng may h Lan là Lan liền luyện lực là Liền là là lần lại cao, gia rằng không chính không nổi thiên tính không thế nào tu luyện tinh thần lực cũng là vô cùng cứng hãn.、Liền、tính trước mắt vô pháp giám thị toàn bộ vương phủ, chính nho nhỏ tinh giật viện vẫn hiện. Châu chịu Châu trước cái có thể. Bởi vậy mới có Hải phú thế pháp thị phủ, thể. thể thời thời đây tu tuy tu xuất mắt một giật tứ Trải vi vô vô vậy giám Bởi mới mỗi điểm kịp dị bẩm, bộ ở qua mấy năm nghiên cứu ô hi cắp rốt cuộc nhìn trộm đến một k i a kia đồ vật bí mật cũng cuối cùng không phải đối kia đồ vật không hề biết ô hi cắp phát hiện thứ này tuy rằng sẽ trở ngại nàng tu luyện chính là đối nàng tới nói đồng thời cũng là một loại bảo hộ rất nhiều lần nàng tu luyện thời điểm không cẩn thận tinh thần lực dùng hết chính là thứ này phát ra một chút kim sắc điểm nhỏ tẩm bổ nàng tinh thần lực làm nàng có thể thực mau k h a n phục vừa mới bắt đầu nàng không phát hiện cái này sử dụng vẫn là rất nhiều lần qua đi nàng ngẫu nhiên biết đến tuy rằng thứ này mỗi lần tẩm bổ nàng tinh thần lực thời điểm không có gì động tĩnh chính là rốt cuộc ở nàng trong thân thể vẫn là quan trọng nhất não vực nhiều vài lần không phải phát hiện hơn nữa thứ này còn có thể nàng tu luyện không cẩn thận ra đường rẽ thời điểm đem nàng kéo trở về trải qua nghiên cứu nàng mới biết được thứ này tương đương với một cái vòng bảo hộ đem nàng não vực bao vây lại như vậy bất luận cái gì công kích nàng não vực đồ vật đều sẽ bị ngăn trở nhưng đồng dạng nàng chính mình tu luyện đoạt được sao trời chi lực muốn tiến vào não vực cũng đến tiêu hao một bộ phận Trước trường.、Kể、từ đó, thứ này tồn tại khiến cho người chiến cho đi đó, khiến hổ. này Kể xấu trước kia vẫn luôn cho rằng thứ này chính là một cái hại người chính là hiện tại nàng nhưng thật ra không biết rốt cuộc con nên hay không đem thứ này đi trừ bỏ nếu là không đem thứ này làm ra đi nàng còn như thế nào tiếp tục tu luyện chính là nếu là làm ra đi nàng về sau liền tương đương với thiếu một cái vòng bảo hộ đây chính là có thể bảo mệnh như vậy vấn đề liền tới rồi rốt cuộc là mệnh quan trọng đâu vẫn là thực lực quan trọng đâu cái kia cho nàng bố trí thứ này người rốt cuộc là thiện ý vẫn là ác ý đâu này đó ô hy cắp không thể hiểu hết bất quá ô hy cắp cũng không tưởng lâu lắm thuận theo tự nhiên đi dù sao nàng hiện tại cũng không có cách nào giải trừ thứ này duy nhất có thể hơi chút khắc chế một chút thứ này chính là kinh phật mà c h ấ n hách cảnh viêm ở bên ngoài đánh giặc cũng là thật lâu vô pháp kết thúc ô hy cắp rốt cuộc nhịn không được dùng tinh thần lực xem xét qua đi trước kia nàng dùng tinh thần lực xem xét thế giới này thời điểm đều sẽ cố ý tránh đi những cái đó chiến trường linh tinh nàng không phải không thể gặp người chết chỉ là cảm thấy những người đó vô tội thật sự rõ ràng là thượng vị giả đấu tranh lại luôn là hy sinh bọn họ này đó người thường chính là nàng cũng vô pháp vì bọn họ làm chút cái gì ngay cả tinh tế cái kia thực lực tối thượng thời kỳ đều không thể ngăn cản nhân loại tư d ụ n g nàng không thế nào thấy được đến là bởi vì nàng thực lực cường hãn thân phận cao quý mỗi lần có linh tinh e m mưu đều trước tiên bị người giải quyết chính là này không đại biểu nàng chính là một cái ngốc bạch ngọn cái gì cũng đều không hiểu nếu không quen nhìn những cái đó sự tình lại không có biện pháp hỗ trợ đơn giản liền nhắm mắt làm ngơ nay vừa thấy mới phát hiện hai vị ca ca đây chính là gặp lao người quen nói lần trước người nọ trích đi rồi sở h ư u thánh tâm quả sau liền lại không xuất hiện qua đương nhiên cũng là vì hoàng thượng hạ lệnh truy nã người này nguyên nhân ô h i cắp còn tưởng rằng người này đã chết lại không nghĩ còn có cơ hội tắc loạn còn bị thương ca ca trong lòng biết ca ca đấu không lại người nọ hơn nữa đại bạch từ sự tình lần trước qua đi liền vẫn luôn ngóng t r ô n g có thể thân thủ giết người nọ vì chính mình báo thủ hơn nữa từ sự tình lần trước qua đi đại bạch tu vi liền vẫn luôn không có tiến bộ không phải nó tu luyện không nỗ lực mà là bởi vì nó có khúc mắc n à y khúc mắc không giải trừ sớm hay muộn sẽ biến thành tâm ma ô h i cắp không thể mắt thấy đại bạch liền như vậy hủy hoại lần này vừa lúc là một cơ hội cái gọi là cởi chuông còn cần người có chuông chỉ cần đại bạch thân thủ giết người nọ đại bạch khúc mắc là có thể giải khai như vậy nghĩ ố hi cắp liền đem tiểu ngũ triệu lại đây tiểu ngũ hiện giờ cũng có đã nhiều năm không đi ra ngoài rèn luyện qua tu luyện cũng không thể chùn chân bò gối cần thiết đi ra ngoài nhiều nhìn xem nhiều thực tiễn chính là mấy năm nay nàng lại là vẫn luôn không có cơ hội đi ra ngoài vừa mới bắt đầu là tứ gia đối nàng cùng tiểu lục ô máy náy tâm cho nên cũng không có việc gì liền tới đây một chuyến nàng không dám thời gian dài rời đi s a u lại thật vất vả tứ gia vội đi lên nàng lại phát hiện chính mình lại mang thai hải tử sinh ra về sau lại quá tiểu nàng đã không thể mang không đi lại không thể ném xuống nàng chính mình đi ra ngoài bởi vậy tiểu ngũ chỉ có thể tìm được cơ hội đi xem hắn hai cái sư phụ chính là đồng dạng không thể rời đi lâu lắm lần này nhưng thật ra một cái cơ hội hắn hiện giờ cũng trưởng thành đều mười bốn tuổi có thể b u ô n g tay làm chính hắn đi ra ngoài thử xem xem tổng không thể vẫn luôn lớn lên ở bọn họ che chở dưới như vậy hải tử có cái gì tiền đồ đem sự tình ngọn nguồn cùng tiểu ngũ nói rõ ràng Tiểu ngài yên tâm nhi tử nhất định không phụ gửi gắm không chỉ có bình bình an an đem na khắc xuất mang về tới cũng nhất định sẽ đem đại bạch khúc mắc cởi bỏ mấy năm nay nhi tử đi theo hai vị sư phụ học đồ vật cũng không ít người nọ lần này đừng nghĩ lại trốn nghe được lời này ố、oh、hy cắp vừa lòng gật gật đầu tiểu ngũ tuy rằng tuổi con nhỏ chính là hắn can đảm hơn người trên đời này mười bốn tuổi hải tử có mấy cái có lá gan thượng chiến trường bất quá đồng thời cũng không thể không thừa nhận biết dương lam hề đối tiểu ngũ dạy dỗ thực nghiêm túc bọn họ nếu không cấp tiểu ngũ cũng đủ năng lực tiểu ngũ cũng sẽ không có lá gan thượng chiến trường chuyện này giao cho ngươi ngạch nương yên tâm Bất quả không không hảo hảo mộ năm đó ngạch nương cũng là thượng quá chiến trường trên chiến trường đồ vật là địa phương khác học không tới mặc dù là sư phụ ngươi cũng vô pháp giao ngươi cho nên tới rồi lúc sau mặc kệ ngươi nhìn đến chuyện gì hoặc là muốn làm cái gì đều cần đến hảo hảo cân nhắc tiểu ngũ không quá minh bạch ngạch nương nói mấy năm trước bọn họ đi ra ngoài du ngoạn như vậy nhiều sao cầu mỗi lần bọn họ đều là cố ý tránh đi những cái đó chiến tranh một khi cái nào địa phương sắp bùng nổ chiến tranh bọn họ đều sẽ trước tiên rời đi chính là hiện giờ nghe ngạch nương nói như thế nào này trên chiến trường còn có cái gì học vấn không thành chính là ở trên chiến trường trừ bỏ nhìn đến các loại tàn chi đoạn t í trừ bỏ huyết tinh sát phạt còn có thể có cái gì muốn thật như vậy hữu dụng vì cái gì lúc trước bọn họ còn muốn tránh đi đâu đến nỗi ngạch nương lai lịch hắn tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng chính là cũng là biết vài phần rốt cuộc vài vị gì nói những việc này thời điểm cũng không cố ý tránh đi quá hắn cho nên ngạch nương triều đại nữ tử đã có thể thượng chiến trường sao bất quá hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng ngạch nương đại bộ phận thời điểm vẫn là thực đáng tin cậy tuy rằng hiện tại hắn tu luyện hệ thống cùng ngạch nương không giống nhau chính là sư phụ cũng nói qua hắn ngạch nương là có đại trí tuệ tu luyện đường về kỳ thật là giống nhau làm hắn tu luyện thời điểm có thể nhiều cùng ngạch nương giao lưu giao lưu cùng ngạch nương nói tốt về sau tiểu ngũ liền đi tìm hắn a mã thỉnh mệnh hắn muốn đi chiến trường vẫn là đến trước hắn a mã đồng ý mới được như vậy a mã hảo cho hắn ă n bài còn có lục đệ bên kia cũng đến hảo hảo ă n bài đại ca bên kia cũng muốn nói rõ ràng nếu là tùy tiện rời đi vẫn là đi chiến trường ở không hiểu rõ người xem ra không phải đi chịu chết chính là chỉ vì cái trước mắt tưởng tích lũy quân công cùng đại ca một phân cao thấp người khác hắn không đ ệ bụng chính là từ nhỏ yêu thương hắn đại ca hắn nói rõ ràng mặc kệ là vì không cho đại ca hiểu lầm vẫn là không cho đại ca lo lắng đều phải nói rõ ràng ngạch nương nói qua cảm tình là yêu cầu kinh doanh một phần tái hảo cảm tình nếu là sẽ không kinh doanh hai người cũng chú định sẽ đi hướng người lạ lúc này thư phòng chỉ có tứ gia cùng tiểu ngũ hai người Biết đ ư ợ chính tiểu ngũ tới tìm ngũ ắ hắn n tưởng thượng chiến trường, tứ gia thực trầm mặc. Nhi tử tưởng thượng chiến trường mỗi lần, hắn sẽ không đem nhi tử giam cầm ở Kinh Thành, chỉ là một mội bảo hộ. càng quan trọng là nhi rèn luyện. là là là tứ thực trầm tử tử một tử ở gia giam chỉ hộ, mặc. cầm cầu c mỗi mội đem sẽ bảo yêu là tiểu ngũ tuổi còn quá tiểu liền thành niên đều không có hắn như thế nào có thể yên tâm tiểu ngũ đi chiến trường Trước thượng trường, thế tính biết nhi tử năng lực xuất trúng, là là trường, ra như chiến chuyện cùng cấp công lực chính chiến có muốn muốn kiếm m hắn nào Liền nhi năng không hi gì đao là là đạo. ô đó bất quá nhìn nhi tử chấp nhất đôi mắt tứ gia biết vô pháp ngăn cản đứa con trai này tiểu ngũ nhìn tính tình hảo ôn hòa có lý ở người khác xem ra hắn liền tính tuổi con nhỏ nhưng hôm nay cũng coi như thượng là một cái khiêm khiêm quân tử chính là không ai so với hắn một cái làm a mã càng hiểu biết tiểu ngũ hắn tính tình quật cường chỉ cần nhận chuẩn sự tình ai khuyên cũng chưa dùng chính là hiện giờ hắn vẫn là tưởng thử lại lại như thế nào minh bạch lại như thế nào yên tâm cũng không chịu nổi đây là hắn âu yếm nhi tử a lý trí cùng tình cảm là hai việc khác nhau giờ phút này tứ ra ngồi ở án thư mặt sau một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tiểu ngũ trên người tản ra d à y đặc hàn ý tỏ rõ chính mình đang đứng ở tức giận bên trong ngươi thật sự quyết định ngươi có hay không nghĩ tới ngươi ngạch nương nếu là ngươi thượng chiến trường nàng có bao nhiêu lo lắng tiểu ngũ giật nhẹ khoe miệng tưởng nói chính là ngạch nương làm hắn đi bất quá vẫn là nhắm lại miệng có chút lời nói hắn có thể không chỗ nào cố kỵ ở a mã trước mặt nói có chút lời nói lại là không thể nói nếu không thể nói tiểu ngũ chỉ có thể trầm mặc dù sao hắn hôm nay nhất định phải làm a mã đồng ý hắn đi a mã nếu là không đáp ứng hắn liền vẫn luôn háo ở chỗ này người trở về đi chuyện này đừng nhắc lại nhìn ra tiểu ngũ không nghĩ nói nữa tứ ra vẫy vây tay làm hắn rời đi chỉ là tiểu ngũ như vậy tiểu nhân tuổi mặc dù thông thuệ nhưng hẳn là cũng sẽ không nghĩ thượng chiến trường chẳng lẽ là có người nào đang âm thầm khuyến khích hắn thường nhân cơ hội diệt trừ tiểu ngũ xem ra đến hảo hảo cha cha xét tiểu ngũ quá ưu tú thường xuyên có người muốn thương tổn hắn hắn tuyệt không cho phép có người đánh tiểu ngũ chủ ý a mã nhi tử đã trưởng thành con thỉnh a mã tôn trọng nhi tử quyết định thân là hoàng thất con cháu nhi tử hưởng thụ hoàng thất cho vinh quang liền có trách nhiệm bảo hộ cái này quốc gia đánh giặc chịu khổ trước nay đều là ba t á n h bọn họ vô tội nhường nào nếu không thể hòa bình giải quyết duy nhất biện pháp chính là tốc chiến tốc thắng chỉ cần chiến tranh một ngày không có kết thúc ba thánh liền phải nhiều chịu một ngày khổ nhi tử tuy vô đại tài nhưng đi theo sư phụ học nhiều năm như vậy cũng tưởng t ự mình thượng chiến trường vì ba thánh làm một chút sự tình c ò n thỉnh a mã thành toàn nhi tử hướng a mã bảo đảm sẽ tam tư hành sự không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không đặt mình trong trong lúc nguy hiểm nhi tử vô pháp bảo đảm sẽ không bị thương nhưng nhi tử bảo đảm nhất định sẽ hoàn hảo không tổn hao gì trở về tiểu ngũ nghiêm túc nhìn tứ ra hy vọng có thể được đến a mã tán thành hắn biết chính mình a mã chỉ là lo lắng cho mình bất quá cũng không phải cái loại này bá đạo người quả nhiên tứ ra thật sâu nhìn tiểu ngũ một hồi lâu mới thở dài nói làm khó ngươi có thể có cái này tâm tư a mã có thể đồng ý nhưng cũng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chính mình bảo đảm còn có ngươi ngạch nương bên kia hảo hảo đi nói đừng làm cho nàng lo lắng nhớ kỹ một khi ngươi làm cái gì nguy cấp sinh mệnh sự tình ngươi liền lập tức quay lại về sau đều không được thượng chiến trường kỳ thật hắn không phải không đồng ý nhi tử đi chỉ là hắn tuổi tác thật sự quá tiểu chính mình rốt cuộc nhận không nổi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh kết quả được đến a mã đồng ý tiểu ngũ lập tức gật gật đầu dù sao hắn sẽ không trở về đến nỗi kia cái gì nguy cấp sinh mệnh sự tình nói dỡn thế giới này còn có bao nhiêu người có thể thương tổn hắn hắn không dám nói chính mình trên thế giới này không có địch thủ nhưng ít nhất trên chiến trường tên kia đánh không lại hắn thuyết phục a mã kế tiếp hắn nên đi cùng đại ca nói một tiếng bọn họ sân liền ở cách vách vừa lúc có thể đem tiểu lục cùng nhau kêu lên tới công đạo vài câu hoàng huy hiện tại là có chức quan trong người tự nhiên sẽ không giống tiểu ngũ tiểu lục như vậy nhàn trên thực tế tiểu ngũ tiểu lục cũng là vì tự thân ưu tú nên học đồ vật đều không sai biệt lắm cho nên bọn họ liền tính thường thường trốn học tiên sinh cũng sẽ không nói thêm cái gì chỉ cần bọn họ đem tiên sinh bố trí đồ vật hoàn thành thì tốt rồi vì phối hợp hoàng huy thời gian Tiểu tối Tiểu tới. biết tưởng thượng trường. thật, thời thật thượng trường tuổi thế trước. Bất theo từ tưởng chút tự hành thẹn buổi chiến Nói mới nói điểm khiếp chiến mới mười đi nơi lại Huy nhau kêu Huy chuyện đều quá đâu, quá sau huế. ngũ Hoàng cùng cùng lên này Hoàng ngũ nghe này hắn Ngay chính hắn còn không ngũ nhưng nghe ngũ hắn hành là Lục Lúc là đem đã đệ được đệ đó được đệ Mã mấy Mã cả có có vừa A A sợ. ý ngũ đệ mới là chân chính lòng mang người trong thiên hạ không giống chính hắn trước kia hắn còn sẽ đối những người đó báo lấy đồng tình sẽ tìm mọi cách cho bọn họ trợ giúp chính là theo tuổi tăng trưởng hắn khi nào cũng biến thành cái loại này chỉ lo tranh quyền đoạt lợi người nhị đệ tam đệ bọn họ bước cho quá nóng nảy hắn vừa mới bắt đầu còn sẽ bận tâm này huynh đệ c h i tình làm việc sẽ có bận tâm chính là s a u lại dần dần hắn đối nhị đệ tam đệ công kích dần dần ứng phó đến cố hết sức lên sau đó liền chỉnh trái tim đều đắm chìm ở tranh đấu chung sớm đã quên mất ước nguyện ban đầu ngũ đệ đại ca biết không nên ngăn cả ngươi ngươi có chính mình khát vọng cùng lý tưởng chính là ngươi tuổi còn nhỏ đại ca vẫn là tưởng khuyên ngươi một câu đại ca chuyện này đệ đệ đã nghĩ đến rất rõ ràng đệ đệ hy vọng nhìn đến chính là thái bình thiên hạ hy vọng b á tánh an cư lạc nghiệp đệ đệ có năng lực này hỗ trợ lại sao lại bởi vì tự thân nguyên nhân từ bỏ nói nữa đại ca kỳ thật không cần quá mức lo lắng lần này đệ đệ đi chính là na khắc suất dẫn dắt quân đội bọn họ sẽ bảo hộ ta nghe nói lời này hoàng huy thở dài nói cũng thế biết khuyên không được ngươi ngươi từ nhỏ chính là một cái có chủ ý vừa mới cũng chỉ là ôm một hy vọng nghĩ ngươi có thể nghe đại ca nói vì tự thân an toàn cùng không cho người trong nhà lo lắng từ bỏ đi chiến trường ý tưởng bất quá hiện giờ xem ra nhưng thật ra đại ca nông cạn ngươi này đi an tâm đánh giặc qua nhĩ giai ngạch nương bên kia không cần lo lắng đại ca sẽ giúp ngươi trông chừng chờ đến ngươi đắc thắng trở về kia một ngày đại ca giúp ngươi chúc mừng đa tạ đại ca tiểu ngũ đứng lên con người biết ngạch nương không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ liền có thể qua rất khá chính là đại ca có này phân tâm tư cũng là khó được theo sau xoay người nhìn tiểu lục nói ta đi rồi ngươi hảo hảo chiếu cấu ngạch nương còn có hải lan châu đừng với hải lan châu như vậy nghiêm khắc nàng rốt cuộc còn nhỏ về sau trưởng thành liền hiểu chuyện ngươi trước kia cũng là cái dạng này hắn liền sợ hải lan châu biết hắn phải đi khóc ra tới sau đó lục đệ lại giáo huấn giáo huấn hải lan châu không được thật là n g ấ m lại đều khó chịu hắn không tiếp thu được từ nhỏ bị hắn phùng ở lòng bàn tay hải lan châu bị lục đệ như vậy ngược đãi tiểu lục từ từ nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái cười lạnh một tiếng à nói rất đúng giống liền ngươi là hải lan châu ca ca giống nhau còn có hắn khi nào như vậy đừng tưởng rằng hắn không nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ bộ dáng ngũ ca chính là tưởng của hắn cũng không nghĩ lúc t r ư ớ c vì phòng ngừa hải lan châu quá mức nung chiều quyết định ai đối hải lan châu sướng mặt đen thời điểm là cái nào không biết xấu hổ hổ, hổ hắn khiến cho hiện tại hải lan châu cùng ai đều thân duy độc không thân hắn cái này luka thậm chí thấy được liền muốn trốn chạy hiện tại còn tới nơi này nói nói mát chương năm trăm năm mươi mốt lại mang thai không được càng nghĩ càng bực bội muốn đánh nhau bất quá vẫn là tính n à y ngũ ca lần đầu tiên thượng chiến trường nói như thế nào hẳn là cũng sẽ khẩn trương n à y không phải có thể hay không thương cập tự thân vấn đề chỉ là một cái đối chưa bao giờ gặp qua sự vật hơn nữa chuyện này vật còn đại biểu cho tàn khốc bản năng sợ hãi hắn hiện tại bất hòa cái này xuẩn ca ca chấp nhận chờ hắn trở về về sau lại tính sổ nên công đạo công đạo xong rồi về sau tiểu ngũ liền dọn dẹp một chút đồ vật lên đường hắn cho rằng lúc này đây là chính hắn một người đi ra ngoài lại không biết hắn mới vừa đi ra vương phủ không bao lâu lưỡng đạo thân ảnh chợt lóe mà qua này hai người chính là bị ô h i cắp kêu đi bảo hộ tiểu ngũ côn bang cùng điệp vũ ô h i cắp cùng tiểu ngũ nói chính là làm tiểu ngũ một mình một người rèn luyện côn bang trực tiếp làm hắn nghỉ phép mấy ngày bất quá rốt cuộc vẫn là không yên tâm kỳ thật chỉ cần làm hai người âm thầm đi theo không đến đ ạ n bất đắc di thời điểm không ra tay là được tiểu ngũ chính mình không biết có người bảo hộ hắn cho nên với hắn mà nói rèn luyện mục đích đã đạt tới tiểu ngũ là đi rồi lại không biết hậu viện các nữ nhân đối diện ô hi cắp vui sướng khi người gặp hoa đâu biết ngũ a ca đi ra ngoài đánh giặc các nàng phản ứng đầu tiên chính là cao hứng nếu là ngũ a ca đã hơn hai mươi tuổi các nàng có lẽ là ghen ghét, ghen ghét ngũ a ca như vậy ưu tú chính là hiện tại ngũ á ca tuổi như vậy tiểu ai cũng không tin hắn là thật sự sẽ đánh giặc ở các nàng trong ý thức ngũ á ca lần này tám phần là không về được đối này ô hi c ấ p tuy rằng biết những cái đó lời đồn bất quá lại không để ý dù sao nàng chính mình biết tiểu ngũ không có việc gì liền hảo lại nói nếu như bị người biết tiểu ngũ lần này nhất định có thể bình an trở về nói không chừng sẽ nghĩ phái người đi nhân cơ hội diệt trừ tiểu ngũ đâu nàng tuy rằng tưởng cấp nhi tử nhiều một ít rèn luyện bất quá cũng không đành lòng hắn quá mệt mỏi thời gian còn sớm cơ hội cũng còn rất nhiều không cần thiết cứ như vậy cấp hết thể thuận theo tự nhiên nàng chính mình không chủ động cấp tiểu ngũ thêm khó khăn thì tốt rồi gần nhất hoàng thượng thân thể suy bại đến lợi hại thứ ra vội vàng cùng hắn những cái đó các huynh đệ tranh đoạt bận tối may tối mặt không có thời gian tới hậu viện ô h i cấp chính mình cũng không có việc gì trước kia nàng còn có thể nghiên cứu náo vực đồ vật chính là hiện tại đã biết kia đồ vật tạm thời có thể bảo hộ nàng, nàng ngược lại không như vậy sốt ruột cho nên cũng liền nhàn xuống dưới ô h i cắp vốn định dùng tinh thần lực đi theo tiểu ngũ nhìn hắn xử lý như thế nào những cái đó sự tình nếu là có cái gì vấn đề trở về sau hắn trở về cũng hảo kịp thời cho hắn r ằ n g giải chính là thực m a nàng liền không dành lo cái này bởi vì nàng phát hiện nàng giống như lại lại lại mang thai biết được tin tức này thời điểm ô h i cắp quả thực kinh tùng hảo sao vì cái gì nàng ăn thuốc tránh thai không dùng được trước kia nàng tốt xấu còn có thể nói là cất chứa ở không gian thuốc tránh thai quá thời hạn rốt cuộc những cái đó dược đã có gần trăm năm thời gian nàng lại không đem dược p h ó n g yên lặng trong không gian chính là hiện tại này đó đều là nàng chính mình mấy năm nay du lịch tinh tế thời điểm tìm nguyên vật liệu phối trí tuyệt đối không có khả năng xuất hiện quá thời hạn tình huống là phối phương xảy ra vấn đề sao chính là cái này phối phương người khác cũng đều hữu dụng a các nàng đều có hiệu quả vì cái gì tới rồi chính mình nơi này liền biến thành như vậy chính là mặc kệ thế nào h à i tử tới nàng cũng không đành lòng đánh bọn họ đúng vậy bọn họ tuy rằng hiện tại tháng tiểu h à i tử còn không có phát dục chính là nàng có thể cảm giác được chính mình trong thân thể có hai phân sinh mệnh hơi thở n à y thuyết minh trong bụng có hai đứa nhỏ hiện tại muốn nói lo lắng duy nhất chính là sợ nàng lúc trước ăn thuốc tránh thai có thể hay không đối hài tử tạo thành cái gì thương tổn đáng tiếc hiện tại hài tử còn không có phát dục nàng căn bản vô pháp kiểm tra nhìn ô hi c ắ p vẻ mặt ưu sầu vẫn luôn yên lặng chú ý nàng băng toàn lập tức chừng mắt hung ba ba dò hỏi bên người nam nhân nói có phải hay không ngươi làm hạo khả c h ề u c h ề u khoe miệng lời này như thế nào nghe như vậy không thích hợp n h ư đâu không biết còn tưởng rằng hắn đối kia nha đầu làm cái gì đây liền kia nha đầu k ê u bưu h ắ n bộ dáng bọn họ mỗi lần tiến đến cùng nhau chỉ có đánh nhau phần bất quá hắn lười đến cùng này vô c h i vô giác t i n h tình lại cấp nha đầu tranh luận cái gì nói thẳng nói chuyện này tuy rằng đích sắc cùng ta có quan hệ chính là đây cũng là tỷ tỷ ngươi cho tới nay tâm nguyện bọn họ cũng coi như là tỷ tỷ ngươi kế hoạch một bộ phận v ừ i lúc cũng không sai biệt lắm lần này thừa dịp tỷ tỷ ngươi lịch kiếp không bằng dùng một lần giải quyết hảo tỉnh ta còn muốn lại lần nữa bận rộn tin tưởng liền tính tỷ tỷ ngươi hiện tại khôi phục ký ức cũng sẽ đồng ý hơn nữa tỷ tỷ ngươi làm kia sự kiện nếu là không mấy cái giúp đỡ quay đầu lại liền tính nàng thành công độ kiếp cũng muốn tao hương thật sự băng toàn hoài nghi nhìn hảo khả thật sự không rõ tỉ tỉ kế hoạch chính mình cái này sớm chiều ở chung mội mội cũng không biết hắn một cái cùng tỉ tỉ mấy chục vạn năm không thấy mặt thậm chí có thể nói được thượng đối thủ nam nhân là làm sao mà biết được chẳng lẽ thật là nhất hiểu biết n g ư ờ i v i n h viễn là địch nhân hạo khả lặng lẽ trận trắng mắt trước kia chỉ biết này hai tỉ mội khó chơi chính là hắn chỉ cùng tỉ tỉ tiếp xúc quá cũng không biết mội m ộ i là thế nào lúc ấy còn cho là người khác nói hiễu nói vượng rốt cuộc cùng tỉ tỉ so sánh với mội mội không có như vậy cường hãn vũ lực giá trị lại có thể khó chơi phiên chạy đi đâu chính là hiện tại mới biết được có chút người không dựa vũ lực liền muốn cho người đánh chết nàng đáng tiếc hắn tuy rằng luôn mồm nói vì các nàng hảo chính là cũng không thể không thừa nhận chuyện này hắn đích xác c ó từ tâm nghĩ mượn dùng băng lam lực lượng trợ giúp hắn khôi phục vốn dĩ băng lam cùng hắn là không nhiều ít giao thoa là hắn kiên quyết đem bọn họ thấu cùng nhau cho nên hiện tại đối mặt băng toàn nha đầu này chất vấn hắn thật là có vài phần t r ộ t dạ cảm giác bất quá hắn là ai a hắn trong lòng tiểu tâm tư sao có thể làm một tiểu nha đầu nhìn ra tới vẫn là một cái thiệp thế chưa thâm tiểu nha đầu không thể không nói tuy rằng băng l à m đối nha đầu này bảo hộ là xuất phát từ hảo tâm chính là làm nha đầu này rõ ràng mấy chục vạn tuế vẫn là như vậy đơn thuần bộ dáng nha đầu này tương lai sợ là muốn ăn không ít mệt tự nhiên cho nên n g ư ờ i này đó tiểu cháu trai nhóm mới có một cái đại kiếp nạn đây là khảo nghiệm chỉ cần bọn họ qua mới có thể sống sót ban g toàn tuy rằng vẫn là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp chính là lại không thể nói tới hiện tại nàng cũng chỉ có thể tin tưởng người này rồi bất quá t ỷ t ỷ hiện tại đang ở lịch k i ế p ngươi không phải nói không thể tùy ý can thiệp sao này có thể hay không đối t ỷ t ỷ có ảnh hưởng yên tâm dù sao t ỷ t ỷ ngươi lại lớn mật nguy hiểm sự tình đều làm không để bụng như vậy một kiện thai họa để lại ngàn năm cố tình t ỷ t ỷ ngươi là thai họa thai họa lại nói hiện tại ngươi không phải ở sao chỉ cần ngươi kịp thời từ chính mình thân thể chóc một ít công đức trí lực không cho tỷ tỷ ngươi tiêu hao quá nhiều đối nàng ảnh hưởng liền không lớn hạo khả cảm thấy chính mình thật là thiếu các nàng t ỷ mội thân là các nàng t ỷ mội đối thủ một mất một còn hắn vì cái gì muốn nơi trốn vì các nàng suy nghĩ lúc trước hắn phát hiện băng làm trên người vấn đề thời điểm nên buông tay mặc kệ bất quá hiện tại lại nói tiếp thật đúng là thiếu các nàng tính dù sao chuyện này làm đều làm liền không có xoay chuyển đường sống chương năm trăm năm mươi hai bá đạo hải lan châu một ô hi cắp phát hiện chính mình mang thai về sau tự nhiên là muốn nói cho tứ gia chỉ là đến ở tinh giật viện chuẩn bị sẵn sàng lúc sau lại nói đi ra ngoài hiện tại điệp vũ đi theo rời đi nàng bên này còn có chút nhân thủ không đủ nàng muốn hay không hồi không gian lộng mấy cái động vật ra tới giống cái gì hồ ly trốn tuyết sóc linh tinh n à y đó động vật ở người khác trong mắt chính là nàng n h ả m chán làm ra sùn vật chính là nàng chính mình biết này đó động vật trừ bỏ không thể hóa thành hình người mặt khác cùng nhân loại không có chút nào khác nhau n à y đó có thể giúp nàng ở bên ngoài tìm hiểu tin tức gì đó còn không dễ dàng bị phát hiện bất quá chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn hiện tại không nóng nảy hiện tại đầu tiên muốn đem hải lan châu cấp hống an t ĩ n h lại nay tiểu nha đầu lúc này chính náo đến lợi hại đâu nguyên nhân là ô hi cấp vừa mới xác nhận chính mình mang thai về sau đem tử vi các nàng kêu lên tới công đạo rốt cuộc chuyện này có thể tạm thời gạt tứ gia chính là trong viện vẫn luôn hầu hạ nàng người lại không thể gạt mang thai về sau ăn dùng đều sẽ có chút bất đồng chuyện này còn phải các nàng đi ăn bài biết được chắc phúc tấn mang thai về sau đại gia quả nhiên thật cao hứng nghe nói chắc phúc tấn tạm thời không tính toán nói cho tứ gia cũng tỏ vẻ lý giải tứ gia gần nhất vội vàng đâu cũng không có thời gian tới hậu viện càng có cùng lực không gian tinh bận thời t â mọi người đang ở suy xét nên như thế nào an bài tinh giật viện phòng vệ công tác thời điểm hải lan châu vừa lúc ngủ chưa tỉnh lại nhìn đến bên này có người giống một cái tiểu pháo đốt giống nhau xông thẳng hướng chạy tới một đầu liền tưởng đ â m tiếng ố hi cắp trong lòng ngực n à y động tác nhưng đem ma ma cấp sợ tới mức không nhẹ tử vi các nàng biết chắc phúc tấn thân thể cường độ mặc dù mang thai đối với hải lan châu như vậy cái tiểu nhân nhi đâm như vậy một chút mặc dù là dùng hết toàn lực đâm như vậy một chút cũng không đáng ngại cho nên nhìn hải lan châu xông tới cũng không có gì phản ứng càng không nghĩ tới trước tiên đem hải lan châu cấp tiệt xuống dưới chính là chuyện này ma ma các nàng không biết ta n hải ì n như vậy dùng sức đâm lại đây sợ chắc phúc tấn cùng trong bụng tiểu tiểu lại cách cách sức chắc phúc A-ca vậy đây sợ đâm x y chuyện ra ma ma gì, v ộ vàng đứng tấn người chặn ở chắc phúc tấn trước người chặn hải, lan châu tiểu thân mình. hải lan châu tuy i ể thân t mình. Hải Châu Lan u rằng bắt đầu tu luyện chính là nàng tuổi con nhỏ hơn nữa thiên kiều bách sùng lớn lên tu luyện cũng không phải thực nghiêm túc cho nên nàng tuy rằng kịp thời thấy ma ma che ở ngạch nương trước người chính là bởi vì quán tính nguyên nhân nàng vô pháp kịp thời dừng lại còn hảo ma ma cũng sợ hải lan châu té ngã vội vàng ngồi sổm xuống, xuống. vừa lúc tiếp được hải lan châu xông tới tiểu thân mình xác nhận hải lan châu không ném tới cũng xác nhận chắc phúc tấn không dọa đến ma ma lúc này mới tùng khẩu khi nói ai u lao nô tiểu cách cách ngại nhưng h ủ chết lao nô về sau ngài đi đường nhưng đừng như vậy đấu đá lung tung vạn nhất ném tới nhưng làm sao bây giờ tuy rằng đối với ma ma nói không đ ể bụng nàng mặc dù tu luyện lại vô dụng cũng sẽ không té ngã chính là hải lan châu đối với cái này từ nhỏ chiếu cố nàng lớn lên ma ma vẫn là thực tôn kính hơn nữa lần này ma ma vẫn là vì nàng hảo cho nên cũng sẽ không tùy ý phản bác nàng lời nói mỉm cười ngọt ngào nói cảm ơn ma ma nhắc nhở hải lan châu đã biết về sau sẽ không lại nói vừa mới hải lan châu không phải nhìn đến ngạch nương ở chỗ này sao ngạch nương võ công như vậy cao sẽ không tiếp không được hải lan châu ma ma yên tâm đi nghe được hải lan châu lời này ma ma càng không yên tâm hiện tại chắc phúc tấn nhưng không thể so trước kia võ công lại như thế nào hảo hiện tại cũng mang thai thân là nữ tử mang thai thời điểm vốn dĩ chính là phải hảo hảo nghỉ ngơi tiểu cách cách như vậy tiểu hơn nữa tính tình còn quật cường lại ái làm lũng nếu là bất hòa nàng nói rõ ràng chỉ sợ tiểu cách cách về sau sẽ thường xuyên như vậy phát lại đây cách cách ngài muốn đệ đệ sao hải lan châu tính cách có chút bá đạo ngày thường chỉ cần có nàng ở ngay cả hai vị a ca đều không thể tùy ý thân cận chắc phúc tấn nếu không nàng sẽ tức giận mặc dù là nàng thích nhất ngũ a ca cũng chỉ có thể trinh đến hải lan châu đồng ý hạ cùng chắc phúc tấn hơi chút thân cận như vậy một chút cũng may các ga ca cũng trưởng thành đối với mọi mọi tiểu tâm tư cũng tỏ vẻ lý giải chỉ có lục ga ca có đôi khi sẽ nghĩ muốn sửa đúng hải lan châu tính tình chính là có ngũ a ca như vậy một cái kéo chân sau mỗi lần cũng chưa cái gì hiệu quả hơn nữa hải lan châu chính mình lớn lên đáng yêu làm nũng kỹ thuật cũng là nhất lưu có đôi khi ngay cả lục ga ca chính mình nói nói liền chịu không nổi nghĩ hải lan châu rốt cuộc còn quá tiểu lúc này quấn lấy ngạch nương một ít cũng là không gì đáng trách về sau trưởng thành thì tốt rồi cho nên chậm rãi lục ga ca cũng không thế nào nói cho nên hiện tại nói những việc này đến tuần tự tiệm tiến khai đạo nghe xong ma ma nói hải lan châu hơi hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ giống như có cái đệ đệ cũng không tồi như vậy nàng về sau liền có thể giống lục ca g i a n dạy nàng như vậy g i a n dạy đệ đệ nàng cũng có thể hảo hảo lúc lắc tỉ tỉ huy phong như vậy tưởng giống như cũng không tồi nghĩ thông suốt về sau hải lan châu lập tức vỗ vỗ tay cao hưng nói hảo a hảo a ma ma đệ đệ ở nơi nào đâu nghe được lời này ma ma nhẹ nhàng thở hát ra vừa rồi nàng thật đúng là sợ tiểu cách cách nói thẳng không nghĩ muốn đệ đệ kia nàng còn nói như thế nào đi xuống phải biết rằng cách cách chính là ra hòn ngọc quý trên tay nàng nếu là dám đem cách cách cho khóc quay đầu lại chưa chừng đến ở g i a châu đó ăn liên lụy bất quá con hảo tiểu cách cách đối đệ đệ không bài xích đệ đệ ở ngạch nương trong bụng đâu chờ đệ đệ sinh ra liền có thể cùng cách cách cùng nhau chơi cách cách cao hơn g sao hải lan châu dùng sức gật gật đầu gấp không chờ nổi chạy đến ngạch nương trước người vẻ mặt ngạc nhiên sờ lên ngạch nương bụng nói đệ đệ như thế nào ở bên trong nhà ngạch nương bụng hảo tiểu a đệ đệ sẽ không buồn đến h o à n sao nghe nói lời này mọi người cầm lòng không đậu cười ra tiếng tố hi cắp lắc đầu nhẹ nhàng v u ố t hải lan châu đầu tóc nói như vậy muốn đệ đệ a vạn nhất là cái mội đâu đệ đệ muội muội còn ở phát dục đâu về sau đệ đệ muội muội sẽ chậm rãi ở ngạch nương trong bụng lớn lên tựa như trước kia hải lan châu cũng l à như thế này ở ngạch nương trong bụng lớn lên nha nga nguyên lai、like、là cái dạng này nha hải lan châu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình lại chọc cười mọi người bất quá nàng chính mình nhưng thật ra cái gì cũng chưa ý thức nói hứng thú bừng bừng đối với ô hi c ắ p bụng nói ngạch nương hải lan châu đệ đệ muội đều thích đệ đệ muội muội ngươi phải hảo hảo lớn lên sớm một chút nhi ra tới cùng tỉ tỉ chơi a ma ma cũng vội vàng rèn sắt khi c ò n n ó n g nói cách cách hiện tại đệ đệ mội mội còn cùng y ế u ớt cho nên cách cách về sau trăm triệu không thể giống lúc trước như vậy dùng sức hướng giống chắc phúc tấn như vậy sẽ làm đệ đệ mội mội bị thương hơn nữa tạm thời cũng không thể làm chắc phúc tấn ôm biết không ma ma nhưng thật ra biết rõ chắc phúc tấn đối nhi nữ thái độ giống nhau cho nên nàng nghe được chắc phúc tấn nói cũng kịp thời sửa lại lại đây chương năm trăm năm mươi ba bá đạo hải lan châu nhị lời này làm hải lan châu nhữ mày nàng là thích đệ đệ muội muội nhưng tiền đề là đệ đệ muội muội không thể cùng nàng đoạt ngạch nương đoạt a mã đoạt ca ca ma ma thật sự không thể ôm ngạch nương sao hải lan châu sẽ nhẹ nhàng sẽ không đụng vào đệ đệ muội muội hải lan châu cảm thấy chính mình là t ỷ t ỷ đã thực nhường đệ đệ muội muội đều cho phép đệ đệ muội muội ở tại ngạch nương trong bụng chính là vì cái gì ngạch nương không thể ôm nàng ma ma lắc đầu cách cách hiện tại đệ đệ muội còn thực yếu ớt chắc phúc tấn ôm ngài sẽ làm đệ đệ mội mội bị thương ngài cũng nhất định không nghĩ làm đệ đệ mội mội bị thương đúng hay không chính là ta đều nói sẽ nhẹ nhàng hải lan châu lại không nặng sẽ không làm đệ đệ mội mội cùng ngạch nương bị thương ma ma ngài liền đồng ý làm ngạch nương ôm hải lan châu đi nói xong còn nhẹ nhàng t ú m t ú m ma ma ống tay á o ma ma từ nhỏ chiếu cố hải lan châu đem nàng trở thành cháu gái giống nhau yêu thương thật đúng là chịu không nổi nàng như vậy làm n ũ n g chính là nghĩ đến chắc phúc tấn cùng với trước kia chắc phúc tấn sinh lục ga ca khi nguy hiểm nàng chính là tàn nhẫn tâm địa cự tuyệt tuy rằng chắc phúc tấn hoài cách cách khi thực thuận lợi chính là khi đó chắc phúc tấn thân thể không có bất luận cái gì tổn hại ô hi cắp mỉm cười xem ma ma cùng hải lan châu hỗ động kỳ thật đối với nàng tới nói ô m không ô m hải lan châu cũng chưa cái gì khác nhau trước không nói nàng thân thể của mình cường độ chính là hải lan châu chính mình cũng không nặng hải lan châu hoàn mỹ kế thừa nàng chính mình ăn không ngập thể chất bất quá xét thấy ngày thường hải lan châu thật sự quá bá đạo vừa lúc nhân cơ hội này cho nàng sửa lại tính tình trước kia mỗi lần nàng cùng tiểu lục tưởng cấp hải lan châu bẻ tính tình thời điểm tứ gia cùng tiểu ngũ luôn là có thể tìm được đủ loại lý do giúp hải lan châu trốn tránh lần này tiểu ngũ không ở tứ gia liền tính là xem ở nàng thân thể của mình phân thượng cũng sẽ không tùy ý hải lan châu như vậy bá chiếm nàng hơn nữa về sau tiểu bảo bảo sinh ra nàng khẳng định muốn phân ra một bộ phận tinh lực cấp tiểu bảo bảo đến làm hải lan châu trước thích đứng một chút làm nàng biết ngạch nương về sau không thể ở vẫn luôn vây quanh nàng chuyển động bất quá cái này quá trình đến từ từ tới nếu không dễ dàng làm hải lan châu cho rằng đại gia không yêu nàng hải lan châu thở phì phì nhìn ma ma còn có một bên xem kịch vui ngạch nương cùng với chúng quanh đứng gì nhóm vẻ mặt ta cái gì cũng chưa nhìn đến cái gì cũng chưa nghe được biểu tình vừa mới bắt đầu là tức giận nhưng theo sau nghĩ nghĩ lại cảm thấy b y khuất ngạch nương có phải hay không, không yêu nàng vì cái gì có đệ đệ mội mội liền không ốm nàng nàng đều nói chính mình không nặng hơn nữa cũng đồng ý đem ngạch nương mượn cấp đệ đệ mội mội một đoạn thời gian chẳng lẽ nàng muốn đem ngạch nương vẫn luôn đưa cho đệ đệ mội mội sao ngạch nương nhất định là cảm thấy nàng nghịch ngợm không phải một cái hảo hài tử cho nên mới sẽ không cần nàng muốn một lần nữa sinh một cái nghe lời bảo bảo ra tới càng nghĩ càng cảm thấy này liền khởi sự thật chân tướng ngạch nương là n g h ĩ chờ bảo bảo sinh ra tới về sau xác định so với chính mình nghe lời sau đó liền có thể đem chính mình cấp đuổi ra đi rốt cuộc hiện tại đệ đệ mội mội cũng chưa sinh ra ngạch nương đều đã không cho nàng ôm hải lan châu một cái không nhịn xuống hoa một tiếng khóc ra tới một bên khóc một bên kêu lên ta không cần đệ đệ mội mội ta muốn ngạch nương ta sẽ ngoan ngoãn ngạch nương không cần đuổi ta đi hải lan châu bên này vừa khóc tố h i cắp cũng đau lòng tiểu nha đầu từ sinh ra còn không có chịu quá hủy khuất đâu càng không như vậy đã khóc nàng vừa mới nhất định này đây vì chính mình không nghĩ muốn nàng không được chuyện này đến nói rõ ràng nàng chỉ là muốn cho hải lan châu không như vậy bá đạo cũng không phải là làm hải lan châu hiểu lầm nàng ô h i cắp cũng bất chấp vừa mới còn hạ quyết tâm nhất định không thể ôm hải lan châu vội v à n g nhẹ nhàng đem nữ nhi tiểu thân thể cản tiến trong lòng ngực nhẹ giọng chấn an nói bảo bảo ngoan ngạch nương không có không cần hải lan châu hải lan châu là ngạch nương thích nhất bảo bảo như thế nào sẽ không cần hải lan châu đâu chỉ là ngạch nương không chỉ là bảo bảo ngạch nương cũng là ca ca cùng các đệ đệ mội mội ngạch nương a bảo bảo về sau không thể như vậy bá đạo không thể không cho ca ca các đệ đệ mội mội thân cận ngạch nương biết không bảo bảo không chỉ có phải là một m cái hảo mội mội còn phải là một m cái hảo tỉ tỉ về sau bảo bảo tựa như ca ca yêu thương bảo bảo bảo hộ bảo bảo như vậy chiếu cố các đệ đệ mội mội được không các đệ đệ mội mội cũng sẽ giống bảo bảo thích ca ca như vậy thích bảo Bảo. chính là bảo Bảo không nghĩ muốn các đệ đệ mội mội. ngạch nương là bảo bảo a mã cũng là bảo, bảo. k a k a cũng là bảo bảo ngạch nương chúng ta không cần các đệ đệ mội mội được không bảo bảo sẽ t h ư c n g oan hải lan châu mắt trông mong nhìn ô hi cáp trong ánh mắt còn treo một giọt trong suốt nước mắt hải lan châu cảm thấy tuy rằng đệ đệ mội mội giống như thực thú vị chính là so sánh với dưới vẫn là ngạch nương càng quan trọng nàng vẫn là không cần các đệ đệ mội mội. như vậy liền sẽ không có người cùng nàng đoạt ra mã ngạch nương cùng k a k a ô hi cáp bất đắc dĩ lắc đầu biết hải lan châu không dễ dàng như vậy bị thuyết phục nàng tuy rằng còn tính hiểu chuyện chính là tính tình bướng bỉnh hơn nữa này bá đạo kính nhi cũng không biết tùy a i hơn nữa ra cùng kia hai cái tiểu tử thúi không hề cố kỵ sủng lịch làm hải lan châu trở nên có chút tùy hứng bất quá con hảo hải lan châu tuổi c o n nhỏ còn có cơ hội sửa lại lại đây chỉ cần nàng nhiều lời vài lần chờ hải lan châu thói quen đệ đệ mội mội tồn tại thì tốt rồi hải lan châu nhìn đến ngạch nương lắc đầu khóc đến lớn hơn nữa thanh biết không có thể thuyết phục ngạch nương lúc này đến tìm yêu thương nàng a mã tới nói a mã như vậy thích nàng nhất định sẽ đồng ý không cần đệ đệ muội muội đáng tiếc hiện tại ngũ ca không ở trong phủ mà lục ca chỉ biết cùng ngạch nương giống nhau giáo h ư ớ n nàng liền tính tìm lục ca cũng là vô dụng như vậy nghĩ hải lan châu quay đầu chân ngắn nhỏ nhi bay nhanh hướng bên ngoài chạy tới một bên chạy một bên kêu một tiếng ngạch nương là đại phôi đản g ma ma sợ hải lan châu xảy ra chuyện cũng đi theo chạy ra đi Ô hi cắp đảo không lo lắng hải lan châu trong phủ nơi trốn đều là tứ gia an bài đến ám vệ thật đúng là không vài người có thể thương tổn hải lan châu lại nói nàng tinh thần lực cũng vẫn luôn nhìn đâu bất quá ma ma nguyện ý đi theo liền đi thôi vừa lúc có thể hơi chút nhìn hải lan châu một chút nàng không lo lắng hải lan châu xảy ra chuyện nhi nàng lo lắng chính là hải lan châu để cho người khác xảy ra chuyện nhi thị như nói cái kia suốt ngày té x ỉ u tám lần n g h i ê n thị hải lan châu đừng nhìn tuổi con nhỏ nhưng sức lực liền tính không bằng bình thường người trưởng thành nhưng so với kia suy yếu niên thị cũng không biết hảo đi nơi nào hơn nữa hải lan châu không ở nàng vừa lúc nhân cơ hội an bài một chút kế tiếp tinh giật viện các nơi thủ vệ tình huống đầu tiên là hải lan châu s ơ n người khác nhất định sẽ thừa dịp nàng mang thai đối hải lan châu xuống tay rốt cuộc hải lan châu thật sự quá chịu tứ gia yêu thích liền tính là một cái nữ nhi cũng làm này đó nữ nhân sợ hãi tiếp theo chính là tiểu lục bên kia hắn tuy rằng dọn ra đi chính là người khác trong mắt tiểu lục chỉ là một cái bình thường hải tử lúc này đúng là tốt nhất xuống tay thời cơ đương nhiên nàng không phải cảm thấy tiểu lục ứng phó không được chỉ là làm ngạch đường đố i n h i tử đơn thuần quan tâm chương năm trăm năm mươi bốn tìm a mã cáo trạng còn có ô hi cắp phía chính mình cũng ít không được nàng không cho rằng chính mình mang thai sự t ì n h có thể giấu bao lâu về sau nàng bụng tổng hội nổi lên tới hơn nữa lần này hoài xong b à o thai bụng sẽ so bình thường mang thai lớn hơn nữa cho nên để lại cho nàng thời gian cũng không nhiều con hào tiểu lục bên kia nàng sớm liền thả phát chiết đừng nhìn phát chiết tiểu nhưng lại cái gì nói cũng là một cái yêu tinh bởi vậy nàng cũng không cần phái rất nhiều người qua đi chỉ bằng tiểu lục chỉ số thông minh cùng phát chiết vũ lực tin tưởng là có thể thực tốt bảo vệ tốt chính hắn ô h i cắp cảm thấy cấp tiểu lục lộng hai cái ám vệ qua đi vừa lúc có thể giúp đỡ hắn c á c đêm rốt cuộc tiểu lục cùng phát chiết không có khả năng vẫn luôn không ngủ được hải lan châu bên này nổi giận đùng đùng chạy ra đi thật không có ở nơi nào chậm trễ trực tiếp đi phía trước viện qua đi nàng biết a mã mỗi ngày trở về về sau đều sẽ trực tiếp tới thư phòng nàng là tới nơi này viện binh có a mã ở ngạch nương nhất định sẽ nghe a mã nói như vậy nàng về sau liền vẫn là a mã ngạch nương thương yêu nhất b ả o bảo bất quá lúc này tứ gia còn ở hộ bộ vội vàng đâu một chốc là sẽ không trở về hải lan châu cũng không nóng nảy vì có thể đạt tới mục đích nàng có rất nhiều kiên nhẫn mắt thấy thư phòng không ai hải lan châu cũng không rời đi dù sao trong chốc lát a mã liền đã trở lại chạy đến cửa thư phòng khẩu ngồi s ổ m xuống đôi tay ôm đầu gối tiểu c a m đặt ở đầu gối k i a bộ dáng thật là mười phần một bộ bị vứt bỏ tiểu nữ hải nhi chờ đợi bị người nhận lánh đáng thương vô cùng bộ dáng ân tư thế trục hảo biểu tình đúng chỗ kế tiếp chính là chờ a mã đã trở lại hải lan châu khác không học được chính là làm nung bán thảm công lực lại là mười thành mười tứ gia thư phòng vốn dĩ sẽ không có rất nhiều người đặc biệt là hiện tại tứ gia không ở liền tính là vì tị h i ể m đại gia cơ bản cũng sẽ vòng qua bên này bằng không nếu là tứ gia ném thứ gì liền không hảo giải thích đúng là bởi vì như thế hải lan châu chạy nơi này ngồi sổn hồi lâu cũng chưa gặp được một người ma ma đã sớm bị nàng ném ra hải lan châu vốn định chờ a mã trở về lại bán thảm như vậy a mã cũng càng thêm đau lòng nàng chính là nàng lại không biết kỳ thật nàng ngồi sổn xuống không bao lâu phụ cận ám vệ liền đi rồi một người đi thông chi tứ ra đi đều biết đây chính là g i a sùng ái nhất tiểu cách cách nếu là thật trở ra trở về tiểu cách cách tự nhiên là không có việc gì chính là bọn họ những người này cũng không có việc gì liền không nhất định biết được hải lan châu hư hư thực thực khóc lóc ở cửa thư phòng khẩu chờ chính mình tứ r a cũng không rảnh lo còn có rất nhiều sự không có hoàn thành lập tức hồi phủ ám vệ cũng chưa nói rõ ràng chỉ nói hải lan châu nổi giận đùng đùng chạy đến cửa thư phòng khẩu ngồi xuống chờ hắn hơn nữa kia bộ dáng hình như là bị khi dễ hắn tức khắc cũng không bình tĩnh trở lại trong phủ nhìn đến hải làn châu thảm hề hề bộ dáng tứ r a cũng không r ả n h lo hỏi cái gì chỉnh trái tim đều nắm đau tiểu nha đầu từ nhỏ đến lớn cũng chưa chịu quá ủy khuất đâu liền tính là tiểu lục trừng phạt nàng cũng sẽ không dáng vẻ này có thể thấy được lần này nàng là thật sự thương tâm vội vàng tiến lên đem hải làn châu ôm vào trong lòng ngực ôn nhu nhẹ h ư n g nói hải làn châu ngoan nói cho a mã là ai khi dễ ngươi a mã giúp ngươi báo thù đi nhìn đến a mã rốt cuộc trở về vốn dĩ liền rất ủy khuất sợ ngạch nương không cần nàng hải lan châu như thế nào cũng nhịn không được bắt đầu xoát xoát rớt nước mắt một bên khóc một bên khụt khí nói a mã ngạch nương không cần hải lan châu người đi cùng ngạch nương nói hải lan châu sẽ thực nghe lời sẽ không lại chọc ngạch nương sinh khí không muốn không muốn hải lan châu được không tứ ra nghe được như lọt vào trong sương mù cái gì gọi là ô hy cắp không cần hải lan châu theo hắn biết ô hy cắp tuy rằng không giống hắn như vậy sùng ái hải lan châu nhưng đối hải lan châu người yêu thương lại là nửa điểm nhi không ít như thế nào sẽ không cần hải lan châu chính là nhìn đến tiểu nữ nhi khóc đến như vậy thương tâm tứ gia cũng không rảnh lo cẩn thận nghĩ kỹ liên thanh an ủi nói ngoan ngạch nương sẽ không không cần hải lan châu hải lan châu có phải hay không làm cái gì làm ngạch nương tức giận sự tình c u n g a mã nói nói a mã đi ngạch nương nơi đó cho ngươi cầu tình được không nghe được a mã nói như vậy hải lan châu sợ a mã đổi ý nói ngạch nương nói nàng phải cho hải lan châu sinh đệ đệ muội muội Có đệ đệ mội mội liền ngạch nương h k ô n g ôm hi ả làn cáp h không cần hải làn châu. hi â u cũng cần c làn một ngụm nồi to từ trên trời giáng xuống nha đầu chết tiệt kia lại tại bố chi ta không phải đừng tưởng rằng lao nương không ở bên cạnh ngươi ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm nói hiệu nói vượng lao nương người không ở bên cạnh ngươi tinh thần lực chính là vẫn luôn nhìn đâu sương tại tứ gia hồi phủ thời điểm ô hi cáp sẽ biết nàng cũng sợ có cái gì về i gấp đặc biệt là hiện tại tiểu ngũ cùng hai cái ca ca đều ở bên ngoài nàng cũng không phải suốt ngày mở ra tinh thần lực nơi nơi lắc lư bất quá nàng sợ có quan hệ tiểu ngũ cùng các ca ca sự tình tứ gia cố ý giấu nàng cho nên ở tứ gia hồi phủ liền dùng tinh thần lực xem bên này cho nên hiện tại vừa lúc có thể nghe thấy hải lan châu cái gọi là cáo trạng chính là nàng cũng không hảo ra mặt giải thích nếu không nàng muốn nói như thế nào chính mình nghe thấy hải lan châu nói tứ gia nghe xong lời này vừa mới bắt đầu cũng không để ý phỏng chừng là hải lan châu lại làm sự tình gì chọc nóng này ô hi cáp nói ra những lời này hẳn là cũng là tưởng hù dọa một chút hải lan châu chuyện này hắn trước kia liền trải qua cười khẽ k h u y ê n rỗ nói ngoan ngạch nương chỉ là tưởng hù dọa ngươi một chút sẽ không sinh khác bảo bảo thay thế ngươi đừng lo lắng làm sự tình gì liền thành thành thật thật cùng ngạch nương xin lỗi là được đến nỗi sinh không sinh đệ đệ mội mội sự tình còn phải chờ thật lâu đâu không phải ngạch nương nói đệ đệ mội mội liền ở ngạch nương trong bụng hiện tại còn ở tại bên trong đâu a mã người đi cùng ngạch nương nói nói không cần đệ đệ mội mội được không hải lan châu một người là đủ rồi nói hải lan châu nho nhỏ thân mình còn xấu hổ một chút nàng giống như biết như vậy là không đúng chính là nàng khống chế không được chính mình nàng tường độc bá a mã ngạch nương sùng ái không nghĩ có người khác tới chia sẻ cho nên nếu nàng làm sai sự tình gì nàng có thể thừa nhận sai lầm có thể cam tâm tình nguyện sửa lại duy đọc chuyện này không được nha đồn đốc đệ đệ mội, mội sẽ không cùng hải lan châu đoạt a mã ngạch nương tứ gia buồn cười sờ sờ hải lan châu đầu nhỏ lúc này bỗng nhiên linh quang trận lóe vừa mới hắn có phải hay không xem nhẹ cái gì từ từ ngươi vừa mới nói cái gì cái gì gọi là đệ đệ mội mội ở tại ngạch nương trong bụng tứ gia cảm thấy hắn có phải hay không phát hiện cái gì chân tướng chính là lại không quá dám tin tưởng nhìn a mã dáng vẻ này hải lan châu nhưng thật ra không rõ nguyên do hỏi a mã ngài làm sao vậy tứ gia biết hải lan châu thật sự quá nhỏ hỏi nàng cũng nói không rõ dù sao hắn đã trở lại không bằng trực tiếp đi hỏi một chút ố h i cắp đi kế tiếp sự tình có thể nghĩ đối với cái này nữ nhi ố hy cắp chỉ cảm thấy đau đầu vẫn là phải hảo hảo giáo dục một chút bằng không về sau nhưng như thế nào được tứ gia biết được ố hy cắp mang thai tin tức kích động c h i tình quả thực không lời nào có thể diễn tả được nghe được ố hy cắp tạm thời không nghĩ công khai ý tưởng hắn là phản đối đích sắc công khai rất có nguy hiểm nguy hiểm liền sẽ theo nhau mà đến c h ư ơ n năm trăm năm mươi lăm tái kiến đức phi chính là không công khai nếu ô h i cắp ra cái gì vấn đề hắn ngay cả cấp ô h i cắp chống lưng cơ hội đều không có rất nhiều thời điểm minh phòng bị so âm thầm muốn xen vào dùng nhiều ô h i cắp cũng ngoan cố bất quá tứ ra kỳ thật muốn gạt một đoạn thời gian cũng là tưởng nhiều quá mấy ngày bình tĩnh nhật tử nàng biết một khi mang thai tin tức tiết lộ đi ra ngoài chờ đợi nàng chính là không dứt ham hại cùng toàn lời nói đến nỗi an toàn vấn đề nàng cũng không phải đặc biệt lo lắng tuy rằng nàng năng lực không nói là trên thế giới này không người có thể địch chính là ít nhất cái này người trong phủ thật đúng là không có có thể uy hiếp đến nàng mặc dù là niên thị cũng giống nhau niên thị đích sắc có một cái thứ tốt chính là nàng cũng không cảm thấy niên thị là có thể bằng này xúc phạm tới nàng hơn nữa vừa mới nàng đã an bài rất nhiều chuyện kế tiếp có lẽ có chút sốt ruột bất quá cũng không thành vấn đề nếu quyết định công khai k i a sự tình liền đơn giản tứ ra gọi tới thái y t h ầ n đoán chính xác theo sau toàn bộ vương phủ đều biết nàng mang thai tiểu lục biết được tin tức này thời điểm còn không có hạ học nghe được hạ nhân nói cả người cũng ngồi không yên dù sao tiên sinh giáo đ ổ vật hắn đều biết trực tiếp cùng tiên sinh xin nghỉ cũng không có việc gì t h ẳ n g đến xác định ngạch nương không thành vấn đề tiểu lục mới yên tâm ngũ ca đi thời điểm chính là đem ngạch nương cùng hải lan châu đều giao cho hắn chính là hiện tại ngạch nương mang thai chuyện lớn như vậy hắn thế nhưng không phải cái thứ nhất biết thật sự hổ thẹn ngũ ca phó thác nhìn bên cạnh ủy khuất ba ba tiểu mội biết lấy tiểu mội kia bá đạo kính nhi lúc này trong lòng khẳng định không vui tiểu lục cảm thấy hắn cũng có thể làm một lần thiện giải nhân ý hảo ca ca cùng tiểu mội tâm sự cũng không tồi hải lan châu bởi vì lúc trước đã bị ngạch nương đánh dự phòng c h â m sau đó a mã cũng đem lực chú ý buông ngạch nương trong bụng đệ đệ mội mội trên người thời điểm liền biết chuyện này đã không có xoay chuyển đường sống liền thương yêu nhất nàng a mã đều đồng ý nàng là thật sự nói như thế nào cũng không có việc gì nghe được lục ca tưởng cùng nàng nói chuyện t h ế m sau đó lục ca còn nhẹ nhàng ôm nàng làm lớn như vậy chưa từng bị lục ca như vậy ôn nhu đối đãi quá hải lan châu trong lúc nhất thời thật là có chút không thích ứng biết được lục ca cũng là cùng chính mình nói chuyện này kỳ thật nàng chính mình đã tiếp nhận rồi có đệ đệ muội m ộ i chuyện này chỉ là trong lòng vẫn là có chút sợ cảm thấy thực quỷ khuất ngạch nương cùng a mã đều vây quanh đệ đệ muội m ộ i chuyện căn bản không phản ứng nàng như vậy tương phản làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi nàng sợ ngạch nương là thật sự không cần chính mình tiểu lục lần này không có làm độ nghiêm khắc giáo huấn hải lan châu hắn biết hải lan châu hiện tại yêu cầu nói là ôn nhu khuyên bảo muốn cho nàng biết đệ đệ mội mội tồn tại cũng không sẽ ảnh hưởng nàng địa vị cũng không biết tiểu lục đối hải lan châu nói gì đó tóm lại từ bọn họ huynh mội hai người nói chuyện qua đi hải lan châu đối đệ đệ mội mội tồn tại nhưng thật ra không như vậy kháng cự đối này ô hi cắp chỉ cảm thấy rất là vui mừng vốn định chịu thời gian cùng hải lan châu hảo hảo tán gẫu một chút chính là đ ỗ n g nhiên trong cung liền truyền đến tin tức làm nàng theo ô lạp na lạp thị cùng nhau tiến cung đi cấp đức phi thỉnh an nói thật nàng cùng đức phi quan hệ thật không có như vậy hảo các nàng liền thuộc về tương xem hai không tương ghét cái loại này cho nên không có việc gì ô h i c ấ p sẽ không tiến cung đức phi cũng sẽ không c h u y ể n triệu ô h i c ấ p tiến cung tưởng cũng biết lần này đức phi đột nhiên làm nàng tiến cung là không có hảo ý ô h i c ấ p vốn dĩ một ít sẽ là trong phụ nữ nhân dẫn đầu đối nàng động thủ đâu bất quá cũng không có việc gì nàng trong tay có đức phi nhược điểm đức phi nếu là làm được thật quá đáng nàng là không ngại đem đức phi làm những cái đó sự tình đều cấp rũ ra tới tin tưởng khi đó đức phi chính là bất tử cũng đến thời tầng ra đến nỗi phân vị gì đó cũng đừng tưởng lại bảo vệ hơn nữa gần nhất hoàng thượng thân thể thật sự không tốt căn cứ lịch sử ghi lại hoàng thượng thọ mệnh cũng xác thật không sai biệt lắm đi đến cuối nếu là không có thể ở đương nhiệm hoàng thượng qua đời phía trước đem đức phi kéo xuống tới còn không biết chờ tứ ra kế vị về sau các nàng này đó phi tử đến chịu đức phi nhiều ít khổ đâu dù sao nàng là không vui có một cái cả ngày nghĩ làm sự bà bà vẫn là một cái giả bà bà tính vẫn là trước nhìn xem đức phi biểu hiện đi vạn nhất nhân ra lần này là thật sự thay đổi đâu nàng tổng không đến mức liền một cái hối cải để làm người mới cơ hội đều không cho nhân ra đi rốt cuộc chuyện quá khứ đã qua đi nàng đối những cái đó bị đức phi tìm mọi cách hại chết người cũng không có gì ấn tượng tiến cung hôm nay ô hi cắp có thể nói là toàn bộ võ trang từ cái bao đầu gối hộ eo đến các loại giải dược l i ê n sợ đức phi cho nàng hạ cái gì độc hoặc là trực tiếp làm nàng trên mặt đất quỳ lần này nhưng không có thái tử phi vẫn là thái hậu cho nàng cứu c h à n g nàng nhưng đến chính mình tiểu tâm điểm nhi lần này tiến vào vĩnh hòa cung thời điểm làm theo mười bốn phúc tấn cùng chắc phúc tấn đều ở cũng là đã sớm biết đức phi thiên s ủ n g các nàng các nàng ở cũng bình thường kỳ thật từ một cái khác góc độ tới nói các nàng kỳ thật cũng rất đáng thương đức phi yêu thương chỉ là mười bốn đối với mười bốn các nữ nhân kỳ thật cũng không nhiều ít sắc mặt tốt chỉ là những người này đều là cho mười bốn sinh nhi tử xem ở hài tử phân thượng đức phi đối với các nàng cũng mới hảo một chút đức phi theo thường lệ đối với các nàng không nóng không lạnh ô h i cắp cùng ô lạp na lạp thị cũng không cảm thấy kỳ quái nếu là ngày nào đó đức phi đột nhiên đối với các nàng quan tâm lên mới là phải chú ý lần này còn hảo đức phi tốt xấu còn làm người cho các nàng từng người dọn một phen ghế dựa ngồi xuống ô h i cấp vốn dĩ cho rằng lần này sẽ liền như vậy qua đi đức phi đem nàng kêu tiến cung cũng chỉ là đơn thuần bởi vì cảm thấy nàng lâu lắm không tiến cung thỉnh an đảo không phải đức phi có bao nhiêu muốn gặp đến nàng chỉ là bởi vì nàng thân là tứ gia chắc phúc tấn không tiến cung cấp đức phi thỉnh a n sẽ làm nàng thiệt hại mặt m ũ i ô h i cấp nghĩ nếu lần này đức phi có thể cứ như vậy tường a n không có việc gì kết thúc lần này thỉnh an nàng nhưng thật ra có thể suy xét buông tha đức phi bất quá h i ệ n nhiên ô h i cấp cao hơn g quá sớm không bao lâu ô、oh、hi cắp liền nhìn đến ngoài cửa một chúng nha hoàn bưng chén đi vào tới căn cứ số lượng vừa thấy liền biết là cho các nàng uống quả nhiên đức phi ở mấy cái chén đoan tiến vào về sau nói này đó đều là thuốc b ổ mười bốn lón da ngươi mới vừa đẻ non không lâu thân mình còn hư việc này bổn cung c ố ý làm thái ý khai phương thuốc còn có lão tứ da ngươi cũng nhiều năm không có có thai nghĩ đến cũng là thân mình ra cái gì vấn đề này dược cũng có ngươi một phần qua nhĩ giai thị ngươi lần này mang thai bổn cung thật cao hứng ngươi chính là thuốc dưỡng thai hảo hảo dưỡng hảo thân mình cũng làm tốt hoàng gia phí tổn tán g diệp vì thế mấy người mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào đều đứng dậy tạ ơn Ô h i cắp bưng chén nghe nghe nhữ nhữ mày nay căn bản không phải cái gì thuốc dưỡng thai mà là phá thai dược nay đức phi thế nhưng như thế trắng trợn táo bạo nhìn nhìn lại ô lạp na lạp thị bên kia quả nhiên nàng cũng là gắt gao cao mày nàng am hiểu sâu dược lý nghĩ đến nàng cũng phát hiện nàng dược không phải cái gì thứ tốt ô lạp na lạp thị bên kia còn ở do dự nàng này trong chén đổ vật đích sắc không phải thứ tốt bất quá liền tính nàng uống lên cũng không sao nàng trong không gian có giải thứ này dược đương nhiên có thể không uống là tốt nhất chính là như vậy phất đức phi mặt mũi cũng không tốt lắm chương năm trăm năm mươi sáu đức phi làm khó dễ mà ô hy cắp lại là căn bản không tính toán uống tuy rằng thứ này nếu không nàng mệnh cũng muốn không được nàng hải tử mệnh chính là rốt cuộc vẫn là có chút thương tổn liền tính về sau nàng có thể dưỡng trở về chính là đối hại tử thương tổn cũng là vô pháp tránh cho tả hữu nàng đã tính toán cùng đức phi sẽ rách ra mặt lần này nàng sau khi trở về phòng chừng cũng không thấy được đức phi này đây ô h i cắt bưng chén nghe nghe liền bông ngay sau đó đứng lên hơi hơi ngồi s ổ m xuống thân mình hành lễ nói đa tạ đức phi nương nương hậu ái này dược thật là thứ tốt chính là không khéo băng lam ra cửa phía trước vừa mới uống qua thuốc dưỡng thai thái y phân phó một ngày chỉ phải ăn vào một liều trăm triệu không được nhiều p h ủ phải biết là dược ba phân độc này dược ăn nhiều cũng sẽ dẫn phát thân thể không khỏe lần này sợ là muốn phất đức phi nương nương h ả o ý h ả o đi tuy rằng quyết định cùng đức phi sẽ rách ra mặt chính là này chỉ là nàng đơn phương quyết định ít nhất ở hiện tại xem ra một khi nàng đối đức phi có bất luận cái gì bất kính đều là nàng sai rồi cho nên tạm thời trước chịu đựng nàng cũng không tin này đức phi có thể vô duyên vô cớ liền lộng chết nàng hơn nữa lời này nàng cũng đích sắc không có nói sai thái uy ỉ lại là cùng nàng nói qua kia phiên lời nói ra cửa trước nàng sắc uống lên thuốc dưỡng thai hơn nữa đức phi đưa dược bên trong đích sắc có không ít thứ tốt đối thân thể có thể nói là đại bổ chỉ là này dược lại chỉ thích hợp bình thường nữ tử dùng nếu là thai phụ ăn vào đó là tức khắc sinh non hiện giờ nàng này cách nói nói có sách mách có c h ứ n g tuy cũng sẽ làm đức phi tổn thất mặt mũi chính là mặc dù x o n g việc có người đi cha cũng quái không đến nàng trên đầu chỉ cần là hiểu lý lẽ người đều sẽ không nắm không bỏ rốt cuộc làm một cái thai phụ mà nói tự nhiên là trong bụng h à i tử càng thêm quan trọng bất quá đáng tiếc chính là đức phi hiển nhiên không phải kia hiểu lý lẽ người không chỉ có không phải còn cố ý muốn khó xử ô hi cáp năm đó ô hi cáp ca ca cứu vài lần mười bốn qua đi có mười bốn ở một bên hòa giải mấy năm nay đức phi tuy vẫn là xem nàng không quen chính là ngại với mười bốn cùng qua nhị giai thị nhất tộc mặt mũi hơn nữa biết được ố h i cắp không hề giống như trước như vậy bị lao tứ độc sủng liền cũng nghỉ ngơi tìm ố h i cắp phiền toái tâm tư tới cái nhắm mắt làm ngơ phần lớn thời điểm đức phi đều sẽ không chịu nàng vào cùng mặc dù là cần thiết tiến cung trường hợp đức phi đối nàng cũng hơn phân nửa là như không có gì bởi vậy hiện giờ đức phi này phiên làm nhưng thật ra làm ố h i cắp có chút nghi hoặc suy nghĩ đến đi t r a một chút đức phi là lại bị cái gì kích thích tới rồi bên này ố h i cắp còn không có nghĩ kỹ đức phi đã bắt đầu làm khó dễ nàng hôm nay là hạ quyết tâm muốn đem qua n h ị giai thị đứa nhỏ này cấp lộng chết bởi vậy nàng cố ý làm hai tay chuẩn bị nếu là hôm nay qua n h ị giai thị uống lên kia chén r ư ợ c tự nhiên giữ không nổi hải tử nếu là qua n h ị giai thị cường trống không uống nàng tự nhiên cũng có biện pháp trị qua n h ị giai thị qua n h ị giai thị hiện giờ tuổi tuổi tắc mang thai sinh con vốn là có chút nguy hiểm h ù n g chi nàng trước kia còn suýt n ữ a khó sinh đối thân thể tổn hại có thể nghĩ mặc dù sau lại dưỡng trở về chính là một ít thương tổn đã tạo thành không phải dễ dàng như vậy khôi phục bởi vậy đức phi lần này cố ý ban cho thuốc bổ chỉ cần qua nhị giai thị chối từ nàng liền có thể mượn cơ hội làm khó dễ trừng trị qua nhị giai thị nói vậy qua nhị giai thị thân mình ở hiện giờ cái này thời tiết ở bên ngoài quỳ thượng mấy cái canh giờ k i a bụng muốn còn có thể giữ được liền thừa nhận qua nhị giai thị mạng lớn h à i tử cũng mệnh không nên tuyệt không thể không nói đức phi tính toán thực hảo đáng tiếc t r u n g quy kế hoạch không đổi kịp biến hóa tứ gia chắc phúc tấn có mang bị phạt q u ỷ tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài lúc này tứ gia đang ở càn thanh cung cùng hoàng thượng nghị sự hắn đã sớm biết ngạch nương xem hắn không thuận bởi vậy sớm ở ngạch nương bên người thả n h a n tuyến biết hôm nay ô h i cắp tiến cung cấp ngạch nương thỉnh an trong lòng càng là nôn nóng đáng tiếc nếu là tầm thường sự tứ gia còn có thể tìm cái lý do tạm thời rời đi chính là thảo luận cũng không phải bên đúng là hôm nay sáng sớm liền đưa tới biên quan tin chiến thắng bởi vì tiểu ngũ giờ phút này liền ở biên quan chuẩn sắc mà nói lần này chiến dịch đúng là từ tiểu ngũ tham dự cho nên hoàng thượng mới có thể ở triệu tới đại thần phía t r ư ớ c t r ư ớ c cùng tứ gia thương nghị nếu là bình thường hoàng thất con cháu đánh thắng trận tự nhiên cao hứng chính là tiểu ngũ thân phận rốt cuộc bất đồng lúc trước biết được tiểu ngũ muốn đi biên quan thời điểm hắn đó là không đồng ý chính là bất đắc dĩ việc này chính là tiểu ngũ tự mình sợ cầu đứa nhỏ này nhiều năm như vậy chưa từng cầu quá hắn bất luận cái gì sự tình hắn cũng là vẫn luôn chú ý đứa nhỏ này lớn lên mặc dù hiện giờ đứa nhỏ này chưa cấp toàn bộ đại thanh mang đến cái gì tiện lợi nhưng mà bọn họ chi gian luôn có vài phần hương khói tình ở hắn đuôi đứa nhỏ này đó là phá lệ dung túng vài phần hơn nữa lần này đại thắng hoàn toàn là dựa vào tiểu ngũ một người c h ấ n hách cảnh viêm hai người cùng m ộ ư ơ i bốn sớm đã tách ra một người c h ấ n thủ một bên muốn từ các phương hướng đánh bại quân địch đáng tiếc quân địch lại sao lại ngoan ngoãn như bọn họ mong muốn lần này đúng là tiểu ngũ đã đến cho bọn họ linh cảm lúc này mới khiến cho c h ấ n hách cảnh viêm hai người thế như t r ẻ tre mà tứ gia t r ô n giấu ở vĩnh hòa cung nhãn tuyến đúng là lúc này đi vào cản thanh cung tìm kiếm tứ gia nhìn đến tứ gia cùng hoàng thượng đang ở nghị sự bọn họ tự nhiên không dám trực tiếp đi vào nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định làm bộ không thèm để ý bộ dáng tại đây chung quanh thảo luận nơi này nơi nơi đều là hoàng thượng nhãn tuyến tin tưởng hoàng thượng thực m a liền sẽ đã biết hoàng thượng biết về sau tứ gia tự nhiên cũng có thể biết được quả nhiên thực mau bên người hoàng thượng công công liền tiến đến bẩm báo bởi vì tứ gia thượng ở công công chỉ nhỏ giọng bám vào hoàng thượng bên thay biết được qua nhị giai thị đang ở bị đức phi phạt quỳ kỳ thật này vốn không phải cái gì đại sự trong cung chuyện như vậy nhiều làm sai chuyện gì nói sai rồi nói cái gì đều là muốn trả giá đại giới chỉ là lần này qua nhị giai thị người đang có thai đức phi phạt nàng quỳ với băng thiên tuyết địa cũng thực sự qua đương nhiên hắn cũng nói không nên lời đức phi có gì sai lầm vốn là một mảnh hảo tâm ban cho thuốc dưỡng thai người khác đều đã ăn v à o sao liền này qua n h ị giai thị d á m phất đức phi mặt mũi việc này nếu như bị hắn gặp gỡ cũng ít không được muốn trừng phạt một vài chỉ là hiện giờ hắn vừa mới nhận được tin chiến thắng vẫn là từ qua n h ị giai thị huynh trưởng cùng với thân tử truyền đến liền tính xem ở bọn họ mặt mũi thượng cũng đến nhiều coi chừng này qua n h ị giai thị một ít việc này nếu là phát sinh ở trước kia hắn có lẽ còn sẽ quạt gió thêm thủi hắn không chấp nhận được có người g á m mị hoặc con của hắn khiến cho con của hắn mất đi vốn có đúng mực đặc biệt đứa con trai này vẫn là lao tứ mặc dù là hắn năm đó chính mình cũng là không lưu t ì n h chút nào chính là theo tuổi tiệm trường hắn càng thêm hối hận lên hơn nữa hiện giờ lao tứ đối kia qua nhị giai thị nhìn cũng không trước kia kia phân tâm tư hơn nữa này lao tứ trong phủ cũng đã nhiều năm không có thêm quá con nối dõi theo hắn biết lao tứ trong phủ này đó nữ nhân hơn phân nửa đều bị tính kế quá thân mình lọt vào tổn hại muốn mang thai thân mình sắc thật có chút khó khăn duy độc này qua n h ị giai thị lúc trước vào phủ khi nơi trốn tiểu tâm cẩn thận tránh thoát kia hai năm tính kế sau lại có lao tứ vì nàng hộ giá hộ tống nàng sống càng thêm tự tại lại sau này nàng đã bị đuổi ra vương phủ người khác chính là tưởng tính kế với nàng đều không có cơ hội hiện giờ xem ở lao tứ trong phủ còn có cơ hội sinh hạ hải tử cũng chỉ có qua n h ị giai thị một người hắn có phải hay không hẳn là tại hạ một lần cấp lao tứ ban những người này chương năm trăm năm mươi bảy trường trị đức phi tứ gia đối hoàng a mã nhớ nhung suy nghĩ hoàn toàn không biết chỉ là nhìn hoàng a mã như vậy gắt gao nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu trong lòng có chút bất an thực mau cũng xác minh hắn bất an biết được ô h i cắp đang ở vĩnh hòa cùng phạt q u ỷ hắn lòng nóng như lửa đốt sớm biết ngạch nương không mừng hắn liên quan không mừng hắn thế nhi lần này bảo không chuẩn lại là ngạch nương cấp ô h i cắp hạ bao ô h i cắp chối từ bất quá chỉ phải chui vào đi may mắn hiện giờ có này phân tin chiến thắng nơi tay nói vậy hoàng a mã xem ở c h ấ n hách cảnh viêm huynh đệ hai người mặt mũi thượng hẳn là sẽ không tùy ý ô h i cắp bị ngạch nương khi dễ quả nhiên hoàng thượng thực mau liền hạ lệnh mang theo tứ g i a bại giá vĩnh hoa cung đức phi không biết hoàng thượng tiến đến cái gọi là chuyện gì nhưng là nàng là hoàng thượng đức phi nếu gánh cái đức tự nàng hành sự tự nhiên không thể tùy tâm sở d ụ n g chỉ phải buông tha ô h i cắp ô h i cắp hồi phủ sau đối đức phi biểu hiện vẫn có chút nghi hoặc làm tử vi tốc tốc tiến đến xem xét qua đi mới biết được nguyên lai này đức phi lần này sở dĩ đối nàng làm khó dễ tất cả đều là bởi vì nàng mang thai thời cơ không đúng nàng mang thai là lúc đúng là mười bốn phút tấn hoàn g nhan thị sinh non là lúc mười bốn trong phủ nhiều năm không có hải tử ra đời năm trước mười bốn trên đường trở về một chuyến thật vất vả mười bốn phút tấn nắm lấy cơ hội mang thai chính là liền như vậy không có đức phi tự nhiên buồn b ự c sau đó nàng mang thai tin tức truyền ra đức phi xích quả quả giận chó đánh mẹo biết được chuyện này ngọn nguồn ố h i cắp cũng rất buồn bực này đức phi bất công nhi thiên đến nách đi như thế nào mười bốn hải tử là ngươi tôn tử thứ gia liền không phải tứ gia tuy rằng tuổi nhỏ ở hiếu ý nhân hoàng hậu bên kia lớn lên chính là sau lại không phải là lớn lên ở bên cạnh ngươi mười mấy năm sao cho dù có cái gì ngăn cách toán hận mấy năm nay cũng đã sớm nên không có rốt cuộc khi đó tứ gia vẫn là một cái cái gì cũng không biết hải tử bất quá như vậy gần nhất nàng tưởng hoàn toàn kéo xuống đức phi liền càng không thẹn với lương tâm t ử vi đối này cũng là rất vô ngữ này đức phi sao lại thế này rõ ràng nàng chiếm cực đại ưu thế người khác muốn hai cái nhi tử còn không có đâu huống hồ người khác đều là mong chờ chính mình hai cái nhi tử có thể cùng nhau trông coi chính là nàng khen ngược càng muốn làm nếu là nàng có thể không như vậy bất công về sau nàng ngày lành còn ở phía sau đâu đáng tiếc ca bất quá mặc kệ thế nào các nàng chắc phúc tấn cũng không có ăn không trả tiền mệnh đạo lý đức phi đưa cho chắc phúc tấn các nàng tổng hội còn trở về như vậy tưởng tượng tử vi nhẹ giọng mở miệng nói chắc phúc tấn ngài tưởng như thế nào xử trí đức phi nàng buồn không nghĩ q u ấ y dày chắc phúc tấn hơn nữa đối với như thế nào xử trí đức phi nàng chính mình nhưng thật ra có chút ý tưởng chính là nàng tổng muốn hiểu biết một chút chắc phúc tấn điểm mấu chốt ở nơi nào quay đầu lại nàng hảo hảo cùng lục gã ca thương nghị một phen đem kế hoạch bổ toàn ô hy cắp lần này vốn dĩ liền không chuẩn bị buông tha đức phi bởi vậy đối với tử vi dò hỏi cực kỳ tự nhiên nói ngươi đi đem hiểu ý nhân hoàng hậu tử vong chân tướng tiết lộ cho hoàng thượng còn có mấy năm nay tứ gia cùng trong phủ mọi người gặp đãi ngộ cũng có thể lộ ra một ít hoàng thượng tuy rằng trời sinh tính đa nghi chính là đối h i ể u ý nhân hoàng hậu lại là thật sự dùng tâm l i ê n như vậy một sự kiện liền có thể hoàn toàn bái hạ đức phi chuyện này ngươi cần phải phải hảo hảo xử lý sạch sẽ không thể làm người nhìn ra chúng ta tinh giật viện một chút dấu vết tử vi bên này như thế nào hành sự tạm thời không đề cập tới tiểu ngũ cùng đại bạch cùng đi biên quan bọn họ vẫn chưa lập tức đi vào quân doanh mà là lấy quân đội hạ trại vì trung tâm bốn phía xem xét một phen chính là ngạch nương rõ ràng nói qua kia bị thương đại bạch người đang ở nơi đây chính là vì sao hắn lại không có phát hiện chẳng lẽ hắn cùng ngạch nương t r ê n lệnh thế nhưng như thế to lớn không nghĩ ra tiểu ngũ quyết định đi trước na khắc s u ấ t quân doanh trở hắn liền không tin người nọ vẫn luôn trốn tránh không ra dù sao nếu là người nọ không ở chỗ này ngạch nương nhất định đã sớm thông chi hắn bất quá trước đó hắn đến t r ư ớ c nói phục đại bạch biến hóa thành nhân hình mấy năm nay đại bạch sớm đã có thể biến hóa bất quá nó biến hóa không phải một cái người trưởng thành nó lăng nói chính mình hình người không đủ ly phong bởi vậy không chịu biến hóa tiểu ngũ cũng từ nó chính là hiện tại muốn khoảnh khắc người tốt nhất vẫn là đại bạch tự mình động thủ nếu không đại bạch muốn như thế nào tiêu trừ trong lòng tâm m a như vậy vấn đề liền tới rồi tổng không thể đến lúc đó ở trên chiến trường nhìn đến người nọ đại bạch trực tiếp chúng ta giao long chi thân đối kháng đi cũng may trải qua mấy năm tu luyện hiện giờ đại bạch tuy rằng vẫn là vô pháp biến ảo thành niên nam tử chính là một cái mười mấy tuổi nam đồng vẫn là có thể làm tiểu ngũ bên người tôi tớ tiến vào quân doanh hoàn toàn không bị người hoài nghi quá đánh vài lần trượng cũng chưa gặp qua người nọ tiểu ngũ cũng không biết người nọ rốt cuộc ở nơi nào bất quá tại đây vài lần chiến dịch chung nhưng thật ra làm hắn thu hoạch rất nhiều ngạch nương nói rất đúng chiến trường tuy rằng tàn khốc nhưng thật là một cái luyện tâm h ả o địa phương hắn đi theo sư phụ tu tập chính là vu tộc sinh cơ chi đạo chú ý chính là sinh sôi không thôi chính là ở trên chiến trường hắn lại thấy được một cái khác mặt thượng sinh sôi không thôi minh bạch trên đời này rất nhiều thời điểm sinh chưa chắc chính là hy vọng chết cũng chưa chắc chính là tuyệt cảnh sinh sinh tử tử trước nay đều là hỗ trợ lẫn nhau liền lấy những cái đó chết ở trên chiến trường binh lính tới nói giờ phút này bọn họ tuy rằng thân chết chính là linh hồn lại là tiến vào một loại khác tân sinh chỉ đợi thời cơ đã đến liền có thể chuyển thế đầu thai kỳ thật sư phụ đã nói với hắn ngàn vạn năm trước sinh linh muốn đầu thai xa không có như vậy phức tạp khi đó còn có minh giới minh giới trưởng quản sinh tử lục giới sinh linh sau khi chết đều có thể thông qua minh giới tiến vào luân hồi đầu thai chuyển thế chính là không biết vì sao mấy vạn năm trước minh giới bỗng nhiên biến mất với lục giới bên trong tiên yêu ma tam giới tìm kiếm minh giới không có kết quả sau chỉ phải từ bỏ minh giới biến mất giữa trời đất này sinh linh sau khi chết linh hồn liền không chỗ nào về chỗ thiên đạo vì giải quyết vấn đề này ở trong thiên địa lưu lại một đạo uy hiếp từ nay về sau lục giới sinh linh sau khi chết liền bị này nói uy hiếp chấn đến hồn phách tư tán mà ký ức cũng sẽ theo hồn phách tiêu tán mà biến mất chờ đến ký ức hoàn toàn biến mất lúc sau thiên đình liền có chuyên môn nhân vi nó an bài đầu thai truyền thế nay loại phương pháp tuy rằng có thể thay thế lục đạo luân hồi chính là hiệu quả lại so với lục đạo luân hồi kém xa một ít trời sinh linh hồn cường đại rồi người là có thể chống đỡ thiên đạo uy hiếp hơn nữa loại này phương pháp tiêu trừ ký ức linh hồn sẽ càng ngày càng yếu ớt không giống như là trước kia thông qua minh giới chuyển thế linh hồn sẽ lợi dụng luân hồi chi lực khiến cho linh hồn chi lực trở nên càng cường đại hơn thuần túy bất quá đối với hắn tới nói mặc kệ cái gì hình thức đầu thai đều là một loại tân sinh hắn từ bên trong nhìn đến trừ bỏ tuyệt vọng sát phạt huyết tinh ở ngoài còn có hy vọng tín nhiệm đoàn kết từ, từ. cảnh này khiến hắn tu luyện chi lộ cao hơn một tầng nói tóm lại này một chuyến chiến trường tới giá trị tuy rằng vừa mới bắt đầu hắn không có kinh nghiệm cũng chịu quá vài lần thường bất quá đều không phải đại sự so với hắn từ nơi này được đến đồ vật giá trị lại là bé nhỏ không đáng kể chờ tiếp theo có thể đem tiểu lục cùng nhau mang đến tiểu lục như vậy thông minh tin tưởng hắn nhất định có thể từ giữa được đến không giống nhau dẫn dắt chương năm trăm năm mươi tám đức phi bị biếm mấy chàng chiến dịch qua đi tiểu ngũ rốt cuộc ở trên chiến trường chờ tới rồi người nọ lúc ấy bọn họ đang ở một mảnh núi rừng chung đ ỗ n g nhiên bốn phía xuất hiện không đếm được mảnh thú hơn nữa này đó mảnh thú đều là thần chí không rõ cùng ngạch nương nói bị người khống chế bộ dáng giống nhau như lúc hắn lúc ấy liền biết chờ người rốt cuộc tới bất quá nhìn này đó không hề lý t r í r i thú tiểu ngũ từ trong lòng cảm thấy tiếp nối cùng bất đắc dĩ hắn tuy rằng có tâm cứu trị này đó r i thú rốt cuộc ở hắn trong sinh hoạt các loại thú loại vẫn luôn làm bạn hắn lớn lên là hắn bằng hữu chính là chúng nó đã hoàn toàn bị khống chế nói cách khác liền tính lưu lại chúng nó cũng chỉ có thể vẫn luôn như vậy làm không có trí tuệ thậm chí không có bản năng con dối hoặc là nói chúng nó dư lại duy nhất bản năng chính là phá hư tiểu ngũ không có khả năng tùy ý này đó giã thu tồn tại uy hiếp đến quanh thân ba cánh còn không bằng nhân lúc còn sớm đưa chúng nó rời đi như vậy chúng nó còn có thể sớm một chút đầu thai không chuẩn kiếp sau chính là một người mấy người mang theo binh lính bắt đầu chém giết tiểu ngũ đã phát hiện người nọ tung tích liền ở này đó giã thú mặt sau muốn diệt trừ người nọ trước hết cần g i ế t này đó giã thú lần này tiểu ngũ có thể nói là xuống dưới vốn gốc vì không cho người nọ đào tẩu tiểu ngũ xuất phát trước liền từ ô hy cắp trong không gian cầm rất nhiều c ự c phẩm linh thạch này đó linh thạch có thể ở hắn vô lực vô dụng thời điểm cho hắn bổ sung cho nên hắn lần này không hề có bận tâm trực tiếp dùng tinh thần lực cùng vô lực phối hợp tỏa định người nọ đãi kia địa phương chống rông bắt đầu bố trí kết giới như vậy c h ố n g giống hơn nữa không dựa ngoại vật trợ giúp bố trí kết giới cực kỳ hao phí tinh thần lực cùng vũ lực bất quá con hảo mặc kệ là chuyên môn bổ sung tinh thần lực hồi nguyên đan vẫn là bổ sung vũ lực linh thạch hắn đều chuẩn bị sung túc hắn lần này nhất định phải thành công đánh chết người này mấy người hợp tác vẫn là t h ự c mau người nọ cuối cùng thành công bị bốn người bắt lấy vốn dĩ hẳn là bắt sống sau đó mang về khảo vấn bất quá tiểu ngũ cảm thấy kỳ thật không cần khảo vấn cũng không kém như vậy một chút tin tức quan trọng nhất chính là nếu là người này bị bắt đi trở về kia hắn mệnh liền không tới phiên mấy người bọn họ tới thu mấy người đều là cùng người này có t h ù hoán có t h ù hoán vẫn là tự mình báo càng tốt bởi vậy bốn người thừa dịp khác binh lính không chú ý thời điểm trực tiếp đem người cấp giết dù sao ở chỗ này bọn họ chính là linh quân người khác cho dù có sở hoài nghi cũng không dám nói thêm cái gì hơn nữa tiểu ngũ hiện giờ là yết dương thân truyền đệ tử người nọ xuất từ ca tàng quốc hậu duệ từ tiểu ngũ thân thủ giải quyết cũng coi như là thanh lý môn hộ tiểu ngũ bên này báo t h ủ xem như hạ màn trải qua điều tra tiểu ngũ biết được kỳ thật người nọ cũng coi như là lần này chiến tranh chủ mưu là hắn gây xích mích các nơi phân tranh mâu thuẫn hắn đã chết về sau địa phương khác liền hảo giải quyết nhiều kế tiếp chính là truy kích còn sót lại thế lực còn có một ít kết thúc công tác biên quan trải qua mấy năm chinh chiến nơi này bá tánh mới có thể nói là sống ở nước sôi lửa bỏng lúc này chính cần phải có người mau chóng khôi phục nơi này các hạng trật tự tiểu ngũ sợ sẽ tính triều đình chi ngân sách xuống dưới cũng có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng đến lúc đó nơi này chỉ biết càng thêm dân chúng lầm than cho nên hắn quyết định lưu lại nơi này một đoạn thời gian giúp đỡ nơi này quan viên cùng nhau khôi phục nơi này vốn có sinh hoạt về sau lại rời đi bên kia ô hi cắp đem h i ể u ý nhân hoàng hậu qua đời chân tướng tiết lộ cho hoàng thượng về sau hoàng thượng đại chịu đả kích lúc trước hắn thân thủ đem đức phi nâng đỡ lên buồn muốn ý là c hơn o Đức Phi nhiều h giúp đỡ nữa h Nhi.、Đức、Phi làm cảnh u cung cung nhân n Đức làm hắn nghĩ thế nào Đức Phi cũng sẽ niệm Nhu Nhi hảo. Nhu Nhi tính cách thiện hắn nghĩ chính mình không thể lúc nào cũng niệm lương không nào cũng thể yếu, Đức lúc c sẽ mềm n Nhu Nhi h ở bởi ê yêu n người, cung vẫn bằng Hơn nữa, hậu hưu. cầu là b vì hoàn g quyền càng bởi vì đồng giai thị nhất tộc thế lực cường đại vì cân bằng hắn không thể làm nhu nhi có thuộc về chính mình hai tử chính là làm hắn từ bỏ nhu nhi làm nhu nhi ra cung cũng là trăm triệu làm không được trong lòng n y nay dưới cho nên hắn thân thủ nâng đỡ đ ứ c phi chính là không nghĩ tới thế nhưng dẫn sói vào nhà thậm chí mấy năm nay hắn cũng là xem ở nhu nhi mặt mũi thượng đối đức phi cũng là mọi cách sùng ái chính là này đức phi thật đúng là làm tốt lắm hơn nữa nàng còn như vậy đối đ ạ i lao tứ hiện tại ngẫm lại hắn không chỉ có thực xin lỗi nhu nhi càng thực xin lỗi lao tứ khang hy lúc này cũng không rảnh lo vừa mới lập công lớn sắp khải hoàn hồi chiều mười bốn trực tiếp đi tìm đức phi sau đó bình lui sở hữu hầu hạ người cuối cùng ai cũng không biết bọn họ ở trong phòng nói gì đó dù sao cuối cùng hoàng thượng ra tới về sau trực tiếp hạ lệnh tức đức phi phong hảo biếm nhập lanh cung được đến tin tức này trước tiên tứ gia liền tiến cung đi cầu tình bất đắc dĩ hoàng thượng không chịu thấy hắn tứ gia ở càn thanh cung ngoài cửa quỳ một ngày một đêm liền ở hắn sắp duy trì không được suýt nữa té x ỉ u thời điểm bên trong rốt cuộc người tới lý đức toàn thở dài bất đắc dĩ nhìn lúc này quỳ gối nơi này quật cường tứ gia không biết nên nói cái gì đó hắn là biết bên trong các loại tân mật rốt cuộc hoàng thượng nơi đó rất nhiều tin tức đều là trải qua hắn tay xử lý thậm chí trước kia rất nhiều chuyện cũng là cho nên hắn so với ai khác đều minh bạch tứ gia mấy năm nay rốt cuộc ăn nhiều ít khổ cũng biết tứ gia t h ê nhi nhóm bị nhiều ít tội n à y đó nói đến đều là đức phi nga không phải là ô nhã thị sai chính là làm khó tứ gia hiện giờ thế nhưng còn có thể tại cuộc đời này sinh quỳ một ngày một đêm muốn vì ô nhã thị cầu tình hắn cũng không biết nên nói cái gì đó kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp ở chỉnh chuyện trung chỉ có tứ gia mới là nhất vô tội người chính là hắn chỉ là một cái nô tài làm sao có thể tả hữu được hoàng thượng an bài húng chi lúc trước thái hoàng thái hậu còn ở ngay cả hoàng thượng lúc trước cũng cần thiết nghe theo thái hoàng thái hậu mệnh lệnh bởi vì thái tông hoàng đế cùng năm đó thần phi sự tình làm thái hoàng thái hậu đối cảm tình một chuyện không hề tín nhiệm thuận trị gia cùng đồng ngạc phi cảm tình càng là làm thái hoàng thái hậu căm thù đến tận xương thủy bởi vậy từ nhỏ ở thái hoàng thái hậu giáo dưỡng hạ lớn lên hoàng thượng đối việc này cũng là cực kỳ mâu thuẫn tuy rằng yêu năm đó hiêu ý nhân hoàng hậu chính là lại bởi vì các loại nguyên nhân không được đối hiêu ý nhân hoàng hậu hiển lộ ra tới không chỉ là bởi vì hoàng quyền ngay lúc đó thái hoàng thái hậu càng lạ như hổ r ì n h mồi vốn dĩ thái hoàng thái hậu liền không mừng đồng giai thị cho rằng đồng giai thị thế lực quá lớn bất lợi với triều đình hơn nữa đồng giai thị là hoàng thượng mẫu tộc thái hoàng thái hậu tự nhiên không mừng hoàng thượng quá nhiều thân cận tuy h Hoàng Thái h á i ậ hướng khoa nhị thấm. Hoàng thượng hiệu nhân Hoàng hậu tình Thái Hoàng Thái Hậu thì hiệu ý nhân Hoàng hậu mệnh liền phải giống năm đó thân phi, phi được, vẫn luôn Nếu vận liền giống năm giống năm đổng ngạc phi giống nhau. vào là là u biết cảm đối đó đó ý ý bị rằng cuối cùng h i ệ u ý nhân hoàng hậu vẫn là hồng nhan b ạ c mệnh đây cũng là hoàng thượng đ ờ i này lớn nhất tiết lối bất quá cũng chỉ là tiết lối cũng không hối hận ở hoàng thượng trong lòng vẫn là hoàng quyền quan trọng bởi vậy đáng thương nhất chính là tứ gia năm đó hắn cũng từng chịu quá hiếu ý nhân hoàng hậu ân huệ cho nên mấy năm nay hắn đối tứ gia ở không chạm đến hoàng thượng dưới tình huống đều là tận lực giúp đỡ rốt cuộc tứ gia có thể nói là trên thế giới này hiếu ý nhân hoàng hậu nhất để ý người ngay cả hoàng thượng đều so ra kém tứ gia ở hiếu ý nhân hoàng hậu trong lòng địa vị c h ư n g năm trăm năm mươi chín cầu tình nghĩ cản thanh cung bệnh nặng lại cường chống lên xử lý chính sự hoàng thượng hắn vô pháp đ ố i hoàng thượng xen vào cái gì hoàng thượng không tính là một cái hảo phu quân không tính là một cái hảo a mã chính là hắn tuyệt đối là một cái hảo hoàng đế là thiên hạ bá tánh hy vọng thở dài lý đức toàn đi đến tứ gia trước mặt mở miệng nói tứ gia hoàng thượng đồng ý thấy ngài ngài đừng trách lao nô lắm miệng ô nhã thị đối ngài thế nào chúng ta trong lòng biết rõ ràng ngài đừng vì ô nhã thị chọc hoàng thượng sinh khí biết không hoàng thượng mấy ngày này đã đủ mệt mỏi tứ gia nghe được hoàng a mã rốt cuộc nguyện ý nhìn thấy gấp không chờ nổi tưởng đứng lên chính là quý lâu rồi hai chân sớm đã chết lặng hơn nữa lúc này thời tiết rét lạnh tứ gia ở vừa mới đứng lên thời điểm đ ỗ n g nhiên hai chân mềm nhún suýt nữa té ngã vẫn là l ý đức toàn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy tứ gia biết lý đức toàn ý tứ hắn không rõ vì cái gì hoàng a mã sẽ đ ỗ n g nhiên đem ngạch nương biếm lanh cung chính là nghĩ đến căn cứ lý đức toàn vừa mới nói tới xem bởi vì hắn cũng là trong đó một bộ phận nguyên nhân tuy rằng rất có thể không phải nguyên nhân chính nhưng rốt cuộc vẫn là bởi vì hắn thân là con cái liền tính ngạch nương đối hắn lại như thế nào khắc nghiệt chính là nếu là hắn đối ngạch nương tao nộ thờ ơ về sau hắn còn như thế nào gặp mặt thế nhân hơn nữa kỳ thật hắn sớm đã thành thói quen ngạch nương các loại bất công cho nên nếu như thật là bởi vì hắn nguyên nhân hắn nhất định phải hoàng a mã thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nhìn cái này từ nhỏ liền rất chiếu cố hắn lý công công tứ gia hòa hoãn một chút sắc mặt nói đa tạ công công nhắc nhở nói xong tứ gia liền đi theo lý đức toàn đi vào chân chính lại lần nữa nhìn thấy hoàng a mã tứ gia trong lòng có thể nói là đại chịu khiếp sợ hắn chẳng thể nghĩ tới ngắn ngủn hai ngày không thấy hoàng a mã như thế nào đ ố n g nhiên liền biến thành như vậy thật giống như sở hữu sinh khí đều bị đào giống rõ ràng trước kia vẫn là một đầu đen nhánh đầu tóc một chút trở nên tuyết trắng cả người lập tức già rồi mười mấy tuổi hắn vô pháp tưởng tượng hoàng a mã rốt cuộc trải qua sự tinh di chính là ít nhất có thể khẳng định chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn nếu thật là bởi vì hắn hoàng a mã có lẽ sẽ tìm mọi cách đền bù nhưng tuyệt không sẽ biến thành như vậy bộ dáng giờ phút này hắn đ ố n g nhiên không biết chính mình hôm nay tới cầu tình rốt cuộc đúng hay không cố nhiên ngạch nương bị biếm thân là con cái l í nên t ậ n hiếu chỉ mình cố gắng lớn nhất giải cứu ngạch nương chính là giờ phút này hắn đ ố n g nhiên thật sâu ý thức được hắn không chỉ có chính là ngạch nương nhi tử đồng dạng là hoàng a mã nhi tử xem hoàng a mã hiện giờ bộ dáng này có lẽ hắn tại đây sự kiện bên trong đã chịu thương tổn không thể so ngạch nương tiểu trong miệng muốn nổ ra vì ngạch nương cầu tình nói đ ố n g nhiên ngạnh ở trong cổ họng như thế nào cũng ra không được thanh hắn thật sự không nghĩ lại ở hoàng a mã miệng vết thương thượng g i ả i một lần mối thật sâu hút một hơi tứ gia đem sắp xuất khẩu cầu tình nói đổi thành còn thỉnh hoàng a mã bảo trọng long thể khang hy thật sâu nhìn lao tứ liếc mắt một cái hắn biết lao tứ hôm nay là tới cấp đức phi cầu tình cấp cái kia làm lao tứ bị rất nhiều khổ rắn g i ế t tâm địa nữ nhân cầu tình nói thật hắn lúc này thật sự không biết nên như thế nào đối mặt lao tứ không chỉ là hắn không nghĩ nhắc lại bất luận cái gì có quan hệ kia ác độc nữ nhân sự tình càng là bởi vì hắn không có thể diện thấy l ã o tứ những cái đó sự tình hắn chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy đập vào mắt kinh hãi hắn thậm chí không biết mấy năm nay l ã o tứ rốt cuộc lại như thế nào lại đây hắn có gì thể diện thấy l ã o tứ sau khi chết lại có gì thể diện thấy nhu nhi nguyên tưởng rằng nhu nhi tuy rằng không còn nữa nhưng ít nhất hắn đem l ã o tứ an bài rất khá l ã o tứ hiện tại sống rất tốt trong phủ hài tử xem như mấy cái nhi tử nhiều nhất cũng coi như được với con cháu mãn đường chính là hai người trầm mặc hồi lâu khang hy mới từ từ mở miệng nói ngươi liền không có gì tưởng nói sao tứ gia do dự một chút vốn dĩ nhìn đến hoàng a mã bộ dáng này hắn là không đành lòng v ạ c h trần hoàng a mã ngực vết sẹo chính là ngạch nương chuyện này cuối cùng tứ gia vẫn là quỳ xuống lại lần nữa dập đầu nói còn thỉnh hoàng a mã buông tha ngạch nương ngạch nương mặc kệ phạm tội gì nhi thần nguyện ý thay thế ngạch nương bị phạt à... thế nàng bị phạt khang hy nghe vậy giận cực phản cười giơ tay hung hăng túm lên một cái chén trà liền hướng về phía lao tứ đầu tạp qua đi lúc này hắn đã không g i n h lo đối lao tứ ấ y n ấ y hắn chỉ biết lao tứ thế nhưng muốn vì cái kia hại chết nhu nhi nữ nhân cầu tình tuy rằng hắn vừa mới đã làm tốt chuẩn bị chính là nghe được lời này vẫn là cảm thấy chính mình một cổ tà hỏa dâng lên này có phải hay không chính là báo ứng lúc trước hắn cho ô nhã thị địa vị làm nàng có cơ hội đối nhu nhi động thủ hiện giờ còn hắn thế nhưng vọng tưởng vì k i a nữ nhân cầu tình tứ gia đối hoàng a mã tạp lại đây chén trà không tránh không né tùy ý chén tràn lện ở trên đầu tùy ý trên đầu huyết chậm rãi chạy xuống vừa mới hắn cũng đã có chọc giận hoàng a mã chuẩn bị ngạch nương nhiều năm được sùng ái đều có thể bị hoàng a mã nói biếm lanh cung liền biếm lanh cung h ù n g chi hắn một cái vốn là không thế nào được sùng ái nhi tử hơn nữa đây cũng là hắn nên đến hắn tuy rằng hết đối ngạch nương hiếu đạo chính là biết rõ hoàng a mã chịu không nổi kích thích còn như thế hành sự có thể nói đối hoàng a mã đại bất kính chỉ là một cái chén t r à xem như tiện nghi hắn khang hy nhìn như vậy quật cường lao tư lại lần nữa phát hiện chính mình lúc trước rốt cuộc sai đến có bao nhiêu thái quá chính là hiện giờ lại là vô pháp v ã n hồi rồi thở sâu nỗ lực gáp xuống trong lòng bực bội nói ngươi cũng biết ngươi ngạch nương rốt cuộc phạm bao lớn sai lại muốn chịu bao lớn trừng phạt sao nhi thần không biết a hào một cái không biết kia chấm nói cho ngươi nàng phạm sai đừng nói chỉ là biếm lanh cùng chính là chấm trực tiếp ban chết nàng đều là nhẹ ngươi xác định ngươi có thể thừa nhận được sao khang hy c h à o phúng mở miệng nói tứ gia khiếp sợ ngầm đầu nguyên bản cho rằng ngạch nương bị biếm lanh cung đã là cực hạn chính là hoàng a mã thế nhưng nói hắn liền ban chết đều là nhẹ hắn xưa nay biết ngạch nương làm việc tàn nhẫn độc ác chính là rốt cuộc là sự tình gì thế nhưng muốn tới ban chết nông nỗi hơn nữa xem hoàng a mã bộ g á n g là thật sự tức giận hắn nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng chính là bởi vì biết rõ ngạch nương tính tình hắn mới càng thêm lo lắng môi không khỏi mấp máy một chút vô ý thức mở miệng hoàng a mã được rồi ngươi trở về đi trâm không nghĩ gặp ngươi khang hy mỏi mệt vây vây tay biết chuyện này trách không được lao tứ chính là hiện giờ hắn vẫn là có chút giận chó đánh mèo giờ phút này tứ ra cũng nóng nảy biết nếu hôm nay liền như vậy rời đi ngắn hạn nội lại muốn gặp hoàng a mã liền khó khăn ít nhất chờ cho đến lúc này sự tình đã chân ai lạc định hắn không còn có cơ hội cứu ra ngạch nương bởi vậy thứ ra vội vàng la lớn hoàng a mã tam tư a ngạch nương cho dù có lại đại sai lầm cũng là nhi thần ngạch nương còn thỉnh hoàng a mã vong khai một mặt phóng ngạch nương ra lanh cung đi kia lanh cung không có bao nhiêu người yên ngạch nương tuổi lớn ở nơi đó nên như thế nào sống s ó t ta còn thỉnh hoàng a mã xem ở nhi thần cùng thập tứ để mặt mũi thượng buông thang ngạch nương thỉnh n g à i hoàng a mã nói xong tứ ra không được dập đầu chương năm trăm sáu mươi khang hy bệnh nặng khang hy biết hôm nay nếu là bất hỏa lao tứ nói rõ hắn cũng sẽ không đi thở dài ngồi xuống nhẹ giọng mở miệng nói lao tứ ngươi còn nhớ rõ ngươi hoàng ngạch nương sao nhớ rõ tứ gia gật gật đầu nói không biết vì sao sẽ xả đến hoàng ngạch nương trên người bất quá đó là hắn thơ h ấu vui sướng nhất nhật tử như thế nào sẽ không nhớ rõ vậy ngươi hoàng ngạch nương đối đ ạ i ngươi như thế nào khang hy gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lao tứ đôi mắt hỏi tự nhiên là cực hảo tứ gia không tránh không né kỳ thật ở trong lòng hắn hoàng ngạch nương càng giống hắn thân ngạch nương nam đó hoàng ngạch nương mặc kệ cái gì đều sẽ vì hắn tính toán hảo an dùng đều là tốt nhất ở hoàng ngạch nương qua đời trước hắn thậm chí cho rằng hắn chính là hoàng ngạch nương thân sinh chính là s a u lại hoàng ngạch nương không có hắn bị đưa đến đức ngạch nương nơi đó mới biết được nguyên lai hắn thân sinh mâu thân có khác một thân t i a nếu chấm n ó i cho ngươi ngươi hoàng ngạch nương chết là ngươi ngạch nương làm hại đâu như vậy ngươi còn muốn vì nàng cầu tình sao khang hy nhìn chằm trong tay chén trả phảng phất nói chính là một kiện d â u ria sự tình chút nào không thèm để ý chuyện này ở lão tứ trong lòng tạo thành bao lớn khiếp sợ như thế nào ngươi còn muốn cứu nàng sao hoàng thượng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tứ gia không cho hắn có một chút ít l ù i bước tứ gia rũ xuống đôi mắt phảng phất cả người sức lực đều bị ta đi dập đầu hành lê nói còn thỉnh hoàng a mã bảo trọng long thể nhi thần cáo lui hắn đích xác đã không có tư cách lại vì ngạch nương cầu tình một cái là hắn mẹ đẻ một cái là hắn dưỡng mẫu hiện giờ hắn trong lòng rất là bực bội chỉ nghĩ trở về hảo hảo yên lặng một chút khang hy vô lực vây vây tay nói đi thôi r a cung tiến đến cảnh nhân cung cho ngươi hoàng ngạch nương thượng n é n hương ngươi cũng đã lâu không đi xem quan à n g tứ gia từ trong cung trở về về sau liền đem chính mình nhốt ở thư phòng ai cũng không thấy hắn không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này còn nhớ rõ năm đó hoàng ngạch nương sinh hạ mội mội về sau mội mội chết yểu hoàng ngạch nương thân thể cũng theo mội mội qua đời mà càng thêm không tốt khi đó hắn chỉ tưởng hoàng ngạch nương thương tâm quá độ dù cho có nghị thầm khuyên chính là tuổi hấu tiểu hắn thật sự không biết nên từ đâu khuyên khởi còn nhớ rõ khi đó hắn ngẫu nhiên nghe được hoàng ngạch nương cùng bên người ma ma nói chuyện đề cập quá mội mội nguyên nhân chết tuy rằng không nghe rõ nhưng hắn vẫn là mơ hồ biết mội mội là bị người có ý định giết hại nhưng cụ thể là người phương nào hắn không biết sau lại hắn lớn lên về sau cũng từng có nghị thầm đi cha bất đắc dĩ sự tỉnh qua nhiều năm năm đó một loạt chứng cứ đều sớm bị hủy diệt hắn dù cho có tâm cũng là bất lực tiền m ắ t xem ra chuyện này tám chín phần mười liền cùng ngạch nương có quan hệ kia s a u lại đâu kỳ thật hắn còn nhớ rõ mội mội vừa mới qua đời khi hoàng ngạch nương tuy rằng thương tâm khá vậy không đến mức hoàn toàn không có sinh cơ hiện tại ngẫm lại khi đó hoàng ngạch nương thân thể suy bại tốc độ thật là có chút không bình thường giờ phút này hắn đ ố n g nhiên có chút may mắn năm đó hắn không điều tra ra nếu là bị hắn biết nguyên lai hại chết hoàng ngạch nương đầu sỏ gây tội chính là ngạch nương hắn không biết nên như thế nào đối mặt chính mình đối mặt ngạch nương chính là hiện giờ đã biết lại có thể như thế nào hắn có thể vì hoàng ngạch nương báo thù sao hoàng a mã đã đem ngạch nương biếm lãnh cung hơn nữa thân là con cái hắn có thể thân thủ giết thân sinh mẫu thân vì dưỡng mẫu báo thù từ ngày đó qua đi tứ gia tính tình càng thêm trầm mặc cả người tựa như tuyết sơn trên đỉnh ngàn năm hàn băng giống nhau nhìn thấy ai đều không có sắc mặt tốt tứ gia biết chính mình hiện tại trạng thái không đúng chính là hắn tạm thời còn vô pháp khống chế chính mình ở không có điều chỉnh tốt tâm thái phía trước hắn là đường nghị khôi phục từ trước bởi vậy hắn thực tự giác không đi mang thai ô h i cắp bên người lăng lư bất quá vì không cho ô h i cắp nghĩ nhiều mỗi ngày vẫn là sẽ làm tô bồi thịnh đi dò hỏi ô h i cắp tình huống thân thể đưa một ít đồ vật hơn nữa gần nhất hắn cũng xác thật lo liệu không hết quá nhiều việc từ ngạch nương bị biếm lãnh cung về sau hắn trừ bỏ lần trước đơn độc gặp qua hoàng a mã còn lại thời điểm đều chỉ ở thượng triều thời điểm nhìn đến tuy rằng hoàng a mã cực lực che giấu nhưng hắn vẫn là nhìn ra được tới hoàng a mã thân mình đã càng ngày càng hư nhược rồi không xem mặt khác chính là kêu đầu cơ bản đã biến bạch đầu tóc là có thể nhìn ra được tới tự nhiên nhìn ra tới cũng không chỉ hắn một người cho nên gần nhất triều đình thật đúng là gió nổi mây phun ước chừng cũng chính là hơn nửa tháng về sau khang hy thân thể trạng hướng rốt cuộc rốt cuộc giấu không được bởi vì hắn hiện tại đã hoàn toàn vô pháp đứng dậy vô pháp thượng triều tự nhiên cũng t h ự c dễ dàng bị người biết từ đó về sau các hoàng tử ở tại sướng xuân viên hầu hạ khang hy đương nhiên cũng có muốn ở nhanh nhất thời gian bắt được trực tiếp tin tức ý tứ mà nửa tháng trước ở tứ gia phát hiện hoàng thượng thân thể không được trước tiên liền đem còn ở biên cảnh tiểu ngũ cấp kêu trở về tiểu ngũ không giống như là mười bốn còn có chấn hách cảnh viên mấy người bọn họ mấy người bọn họ đều là phụng mệnh tiến đến bình định không có hoàng thượng chiếu lệnh không được phản hồi bất quá tiểu ngũ tự nhiên bất đồng đầu tiên tiểu ngũ vẫn là một cái hải tử nếu không phải bởi vì hắn sớm thuệ hiện tại tiểu ngũ cũng còn ở trong cung cùng những cái đó hoàng tử các hoàng tôn cùng nhau đi học nơi nào có hắn đi biên quan đánh giặc phân tiếp theo hắn là chính mình thỉnh mệnh đi biên quan đại gia vốn dĩ cũng không trông cậy vào hắn có thể làm ra cái gì công hiến lại như thế nào thông minh rốt cuộc tuổi còn nhỏ kinh nghiệm không đủ tứ gia cùng hoàng thượng ý tứ đều là tưởng hắn tới kiến thức một phen húng chi hắn ở biên quan đã cho bọn họ kinh hỉ s ớ m tại khơi mào trận chiến tranh này chủ mưu đền tội về sau tứ gia cùng hoàng thượng đều có hạ lệnh làm hắn trở về chỉ là chính hắn tưởng tự mình trợ giúp địa phương bá tánh khôi phục trật tự mới có thể ở nơi đó dừng lại hiện giờ làm hắn trở về cũng chỉ là thuận thế mà làm cuối cùng tiểu ngũ đãi địa phương là c h ấ n hách cảnh viêm c h â n thủ ở chính mình na khắc xuất địa bàn hắn rời đi là thực dễ dàng tiểu ngũ hồi kinh về sau liền mỗi ngày đi theo lớn tuổi ca ca còn có chính mình a mã đi sướng xuân viên hầu hạ hoàng mã pháp Đối này hơn nữa hoàng mã pháp cũng thường xuyên triệu hắn tiến cung chơi đùa cho nên hắn kỳ thật cùng hoàng mã pháp cảm tình là thực không tồi hiện giờ nhìn ngày xưa uy phong lấm lấm hoàng mã pháp biến thành như vậy hắn trong lòng vẫn là thực không thoải mái hắn là tưởng cứu hoàng mã pháp chính là sư phụ nói cho người khác mệnh số đều là sớm đã định hảo nếu là hắn tùy tiện ra tay có lẽ sẽ nhiễu loạn hoàng mã pháp kiếp sau hơn nữa chính hắn cũng sẽ đã chịu phản vệ đặc biệt là hoàng mã pháp vẫn là hoàng thượng đến lúc đó phản vệ đến trên người hắn liền càng trọng lại là nửa tháng hôm nay buổi tối hoàng thượng đơn độc triệu kiến tứ gia may mắn hiện tại chúng hoàng tử a mã đều ở tại sướng xuân viên ở hoàng thượng triệu kiến không bao lâu tứ gia liền tới rồi lần này hoàng thượng đem mọi người bao gồm lý đức toàn cùng nhau bình lui chỉ để lại tứ gia cùng chính hắn hai người tứ gia cũng không biết hoàng a mã như vậy vãn tìm chính mình rốt cuộc là chuyện gì nhìn hoàng a mã muốn ngồi dậy tứ gia đi đến trước giường đỡ hắn chương năm trăm sáu mươi mốt c h u y ể n ngôi một hoàng thượng vỗ vỗ tứ gia tay nói được rồi không đ ổ i trước ngồi xuống tứ gia thuận thế ngồi ở đầu giường chấm hôm nay kêu ngươi lại đây là có vài món sự muốn công đạo ngươi thỉnh hoàng a mã phân phó nghe xong hoàng thượng nói tứ gia lập tức nói chấm thân mình phỏng chừng là không được hoàng a mã khang hy nói còn chưa nói xong đã bị tứ gia cấp đánh gãy bất quá khang hy cũng chưa cho tứ gia nói xong thời gian giơ tay ngăn lại tứ gia nói tiếp tục nói không có gì gây gớm người già rồi đều là muốn chết trước kia chấm đích sắc có chút xem không khai không phục lão chính là hiện giờ chấm nhưng thật ra đã thấy ra rất nhiều chấm sau khi chết ngươi cũng đừng thương tâm hảo hảo đem chấm công đạo sự tình làm tốt trâm ở thiên có linh cũng sẽ thực vui mừng nghe hoàng a mã nói tứ gia trung quy không mở miệng nữa lẳng lặng nghe hoàng a mã nói trâm sau khi chết cái này vị trí liền giao cho ngươi hoàng a mã tứ gia rất là khiếp sợ hắn không nghĩ tới hôm nay hoàng a mã kêu hắn lại đây thế nhưng sẽ là chuyện này tuy rằng hắn sớm đã đối ngôi vị hoàng đế như hổ dình ngồi chính là hoàng a mã đối chúng hoàng tử đặc biệt là mười bốn thái độ làm hắn vẫn luôn không có tự tin hiện giờ như vậy dễ dàng tới tay ngược lại làm hắn có chút bất an khang hy cũng nghe ra l á o tứ trong giọng nói khiếp sợ cười cười nói không thể tin tưởng tạm dừng một chút tiếp tục nói không có gì không thể tin tưởng trong cả đời có như vậy nhiều nhi tử cái này vị trí chấm là tưởng giao cho chân chính có năng lực nhân thủ lao tam quá mức cổ hủ lỗ thai lại mềm hắn là trăm triệu không thể thượng vị nếu không đại thanh giang sơn sớm hay muộn sẽ hủy ở trong tay hắn lão ngũ lao thất hai người đối cái này vị trí đều không có d i a tâm hơn nữa hai người tư chất bình thường bọn họ vô pháp bảo hộ cái này giang sơn lão bát lão cửu lão thập ai không đề cập tới cũng thế mười một thập nhị bọn họ hai người cũng không có năng lực này thập tam năng lực là có đáng tiếc hắn cũng c h í không ở này hơn nữa năm đó chấm đáp ứng rồi hắn ngạch nương sẽ bảo hộ thập tam tận lực cho hắn lý tưởng sinh hoạt đến nỗi mười bốn hắn có lẽ là một viên trên chiến trường mạnh tướng chính là l à không không một quốc gia sự tình không phải vô cùng đơn giản thị phi đúng sai là có thể cân nhắc bất quá tương so đi những người khác ngươi cái này khuyết điểm liền không như vậy quan trọng đến nỗi rốt cuộc còn như thế nào đem quốc gia thống trị hảo về sau ngươi chậm rãi đi ngộ đi trâm yên tâm đem quốc gia giao cho ngươi càng là bởi vì ngươi trong lòng có ba cánh nhớ kỹ ở một quốc gia thế tộc quan trọng bình dân ba cánh đồng dạng quan trọng đến nỗi muốn như thế nào cân bằng giữa hai bên mâu thuẫn này liền muốn xem chính ngươi bất quá trâm tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được thực tốt tứ gia rũ xuống đôi mắt nhẹ giọng đáp đa tạ hoàng a mã hậu ái nhi thần nhất định không phụ hoàng a mã gửi gắm khang hy vừa lòng gật gật đầu đừng nội t ạ cái này vị trí không phải như vậy hảo ngồi chỗ cao không thắng hàn những lời này không phải nói nói mà thôi muốn làm hảo cái này vị trí yêu cầu trả giá rất nhiều trong đó giống nhau chính là cần thiết vứt bỏ ngươi cảm tình đây cũng là chấm có chút lo lắng địa phương ngươi tính tình cương trực công chính quá mức trọng tình nay không phải một chuyện tốt bất quá cũng may ngươi coi trọng đối tượng không nhiều lắm chỉ có một thập tam mà thôi thập tam là một cái hảo hải tử c h ơ chấm đã chết về sau liền đem hắn thả ra đi hắn về sau nhất định có thể giúp ngươi lại ân là vốn dĩ hắn đã sớm tưởng cứu ra thập tam chính là hoàng a mã không công đạo về sau hắn cũng sẽ thả ra thập tam bất quá hoàng a mã nói muốn buông cảm tình lời này hắn cảm thấy không đúng hắn tự tin không chỉ có có thể làm tốt một cái hoàng đế càng có thể cân bằng hảo tự mình cảm tình hắn tin tưởng ố hy cắp sẽ không trở thành hắn ràng buộc bất quá lời này hắn lúc này tự nhiên là sẽ không nói ra tới kích thích hoàng a mã ân khang hy hoán hoán trong lòng khó chịu tiếp tục nói còn có một việc chấm sau khi chết muốn ngươi ngạch nương vì chấm tuấn táng cái gì thứ gia kinh ngạc trường lớn đôi mắt hắn đã hoàng a mã đã hoàn toàn buông tha ngạch nương không nghĩ hắn thế nhưng lại ở chỗ này chờ muốn ngạch nương tuấn táng chuyện này từ đại thanh nhập quan tới nay liền không có quá lệ thường hơn nữa này tuấn táng vẫn là hắn thân sinh ngạch nương mặc dù bọn họ quan hệ không tốt chính là rốt cuộc vẫn là hắn ngạch nương a hắn biết ngạch nương hại chết hoàng ngạch nương hoàng a mã sẽ không bỏ qua ngạch nương bất quá hắn vẫn luôn cho rằng chỉ là biếm l ã n h cung sau đó làm người ở l ã n h cung cấp x ử một ít ngáng chân thì tốt rồi nhiều nhất chính là làm hắn không được thả ra ngạch nương chính là không nghĩ tới cuối cùng hoàng a mã thế nhưng vẫn là muốn ngạch nương mệnh khang hy như là không nghe ra lão tư kinh ngạc mỉm cười mở miệng nói n ă m đó nàng có cái kia lá gan hại chết ngươi hoàng ngạch nương cho rằng chấm đã chết nàng liền tự do quả thực si tâm vọng tưởng cho dù chết chấm cũng muốn mang theo nàng cùng đi cấp n u nhi c h u tội lời này khang hy nói được nhẹ nhàng chính là lại làm tứ gia không rét mà run liền tính biết ngạch nương có sai chính là làm hắn đứa con trai này như thế nào mở miệng hạ lệnh làm ngạch nương vì hoàng a mã chôn cùng khang hy phảng phất biết tứ gia khiếp sợ mặc kệ chính mình vừa mới lời nói đối lao t ứ tạo thành bao lớn khiếp sợ tiếp tục mở miệng nói ngươi không cần khó xử kỳ thật nàng đều không phải là ngươi thân sinh ngạch nương cái gì tiêu nhi thần ngạch nương là tứ gia chỉ cảm thấy đêm nay đã chịu kinh ngạc thật sự là có chút nhiều Khi thật Hoàng Ngạch nương mới là thân sinh Ngạch、nương. Nhi thần tư gia chỉ ngươi mới ngươi tư thấy Nương Nương. dùng ngôn ngữ gia là cảm đã vì ô pháp miêu tả hắn chuyện miêu tâm. Năm nội cuộc tả rốt xảy đó đã ra g Vì sao cuối cùng mọi người đều nói ngạch nương mới là hắn thân sinh ngạch nương bất quá cũng khó trách ngạch nương không thích hắn không thích hắn thế nhi càng sâu đến nói ngạch nương là hận hắn cũng là tuy rằng không biết ngạch nương không hẳn là ô nhã thị cùng hoàng ngạch nương rốt cuộc là cái gì thù hận chính là có thể làm ô nhã thị hạ quyết tâm giết n g ạ c nương nói vậy nàng nên là hận độc hoàng ngạch nương hoàng ngạch nương sau khi chết này phân hận ý liền kéo dài tới rồi trên người hắn rốt cuộc hắn là hoàng ngạch nương thân sinh tử chuyện này người khác có thể không biết nhưng là thân là mẫu thân nàng như thế nào sẽ không biết bất quá năm đó hoàng ngạch nương giống như cũng không biết hắn nhớ rất rõ ràng năm đó hoàng ngạch nương tuy rằng rất thương yêu hắn chính là loại này yêu thương cùng mội mội sinh ra về sau hoàng ngạch nương đối mội m ộ i yêu thương bất đồng đối hắn tổng cảm giác cách một tầng lúc ấy h ắ n không có chú ý bất quá hiện tại ngẫm lại vẫn là có rất nhiều sơ hở chính là rốt cuộc là cái gì nguyên nhân sẽ làm một cái mâu thân không biết chính mình nhi tử có phải hay không thân sinh hoàng thượng cũng chưa cho tứ ra thời gian suy nghĩ rõ ràng liền chính mình công bố cái này đáp án năm đó ngươi ngạch nương sinh hạ ngươi thời điểm chính p h g đồng giai thị thế lực lớn nhất thời điểm năm đó trâm tuy rằng cố ý chen ép đồng giai thị phát triển chính là bởi vì nhu nhi nguyên nhân liền tính nhu nhi cùng đồng giai thị quan hệ không phải thực hảo nhưng vẫn là có người mượn nàng danh nghĩa c h ư ơ n năm trăm sáu mươi hai truyền ngôi nhị nhu nhi khi đó thân mình không phải thực hảo chính là mang thai về sau còn muốn kiên trì sinh hạ hải tử nếu là nhu nhi thật sự sinh một cái nhi tử chấm sợ đồng g a i thị sẽ càng thêm t i ê u ngạo hơn nữa lúc ấy hậu cung cũng không yên ổn thái hoàng thái hậu không thích nhu nhi nếu như bị thái hoàng thái hậu biết ngươi là nhu nhi hải tử không chỉ có nhu nhi vô pháp sống sót ngươi cũng giống nhau thái hoàng thái hậu sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cái này có khả năng u y hiếp đến giang sơn người Chúng chi lúc trước được chọn cho có thái hoàng thái hậu hướng hoàng nhị, không phép hiếp nhị trong lòng người nàng người tồn đời tiếp tại. là lao lao vào uy đế kế sẽ ở thật mạnh nguyên nhân hạ châm chỉ có thể làm lúc ấy vẫn là ngươi ngạch nương trong cung một cái cùng nàng lớn lên rất giống thị nữ cũng chính là hiện giờ ô nhã thị làm bộ mang thai khi đó chấm đã nghĩ kỹ rồi nếu là ngươi là một cái nữ nhi liền đối ngoại nói ô nhã thị khó sinh không giữ được hải tử nếu là đứa con trai này liền đối ngoại nói ngươi hoàng ngạch nương không giữ được hải tử ô nhã thị thành công sinh con sau đó đem ngươi ôm cho ngươi hoàng ngạch nương nuôi nấng như vậy ngươi trên danh nghĩa vẫn là ô nhã thị nhi tử thái hoàng thái hậu niệm ngươi hoàng ngạch nương khó sinh thương tâm ôm một cái hải tử vẫn là có thể tiếp thu mà đồng giai thị bởi vì ngươi còn ở ô nhã thị danh nghĩa bọn họ cũng sẽ không đối với ngươi có quá cao kỳ vọng có thể nói lưỡng toàn tề mỹ chính là đáng tiếc ngươi ngạch nương n ă m đó bởi vì chuyện này thương tâm quá độ kỳ thật lúc trước chấm là có nghĩ tới đem sự tình chân tướng nói cho nàng chỉ là nàng tính cách đơn thuần d ấ u không được chuyện tình nói cho nàng khó tránh khỏi sẽ tiết lộ đi ra ngoài sau lại chấm nghĩ đem đồng giai thị chèn ép đi xuống về sau thái hoàng thái hậu cũng hoàn toàn không hề quản những việc này về sau lại nói chấm bốn dĩ cho rằng còn sẽ có rất nhiều tương lai đáng tiếc nàng lại không có thể chờ cho đến lúc này chuyện này chấm thật đáng tiếc nhưng lại chưa bao giờ hối hận nếu năm đó đồng giai thị biết ngươi tồn tại hiện tại bọn họ sẽ không như vậy thành thật duy nhất hối hận chính là năm đó không nhiều chú ý ngươi hoàng ngạch nương cảm xúc cùng thân thể làm nàng thương tâm quá độ tích lúc thành tật sau đó mới làm đức phi có cơ hội thừa nước đục thả câu cho nên chấm nói cho ngươi đừng cử động tình cũng là nguyên nhân này làm hoàng đế chú định là vô pháp bảo hộ chính mình người yêu một khi đã như vậy còn không bằng chưa bao giờ từng từng yêu bất quá chuyện này chính ngươi biết liền hảo đừng nói đi ra ngoài c h ư m hiện giờ nói cho ngươi cũng chỉ là muốn cho ngươi tại hạ lệnh làm ô nhã thị trôn cùng qua đi có thể dễ chịu một chút hiện giờ c h â m tuy rằng chèn ép đồng giai thị chính là bọn họ thế lực vẫn là rất sâu nếu như ngươi thượng vị về sau đích sắc bọn họ giai đoạn trước sẽ cho ngươi rất nhiều trợ giúp chính là chờ ngươi ngôi vị hoàng đế hoàn toàn củng cố về sau liền sẽ phát hiện đồng giai thị nhân mạch sẽ lại lần nữa trải rộng toàn bộ triều đình khi đó liền không phải như vậy hảo thanh trừ nhi thần tuân mệnh thứ r a g u mắt áp xuống trong mắt kinh ngạc hắn chưa từng nghĩ tới nguyên lai hoàng a mã thế nhưng thật sâu ái hoàng ngạch nương trước kia hắn vẫn luôn cho rằng hoàng a mã đối hoàng ngạch nương cũng là như hậu cung mặt khác nữ nhân giống nhau chỉ là ngại với từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm mà thiên vị một ít khu khu người trước đi ra ngoài đi đi đem lý đức toàn kêu tiến vào đem sự tình nói được không sai biệt lắm khang hy mỏi mệt vẫy vây tay đem tứ g i a cấp đuổi ra đi tứ g i a cung kính hành một cái lễ theo sau chậm rãi rời khỏi ngoài cửa đi ra ngoài về sau mới phát hiện cửa đứng một đám người hoàng huy bọn người ở xem ra đều là nghe được hắn bị đơn độc triệu kiến tin tức chạy tới nếu không phải lý đức toàn vẫn luôn ở cửa ngăn đón p h ỏ n g trừng đã sớm đi vào tứ ra không phản ứng đứng ở chỗ này mọi người nhìn về phía lý đức toàn gật gật đầu làm hắn đi vào chính mình tắc gan tính đi đến hoàng huy bọn họ mấy huynh đệ phía trước chờ hắn p h ỏ n g trừng chính mình chính là trận này không thấy khói thuốc súng chiến tranh lớn nhất người thắng bất quá hiện tại hoàng a mã còn không có tuyên bố thánh chỉ hiện tại vẫn là không cần quá nhiều cùng n à y đó đại thần bắt chuyện nếu không nếu là không cẩn thận để lộ cái gì tin tức liền không hảo lý đức toàn đi vào trong chốc lát qua đi trở ra kêu vài vị đại thần đi vào thứ gia biết bên trong đang thương lượng kế vị sự tình tuy rằng hắn đã xác định chính mình khá vậy không có kiêu ngạo tự mãn kiên nhẫn chờ hoàng a mã truyền triệu chính là lệnh tứ gia không nghĩ tới chính là hắn không có thể chờ đến hoàng thượng truyền triệu chờ tới lại là một tiếng tiếng khóc cùng với một câu hoàng thượng băng hà thứ ra trong lòng chấn động hắn biết hoàng a mã thời gian không nhiều lắm hắn cũng biết hoàng a mã là chính mình đã không có sinh tồn ý chí nếu không như thế nào sẽ tại như vậy đ o ạ n thời gian thân thể trở nên như thế kém tuy rằng sớm đã có trong lòng chuẩn bị chính là đương sự tỉnh tiến đến là lúc hắn vẫn là cảm thấy vô pháp tiếp thu rõ ràng vừa mới hoàng a mã còn hào hảo rõ ràng vừa mới hoàng a mã còn cười cùng hắn nói chuyện dặn dò hắn một kiện lại một kiện sự tình hào đi vừa rồi hoàng a mã dặn dò sự tình đích sắc có gửi gắm ý tứ chính là hắn lại không nghĩ rằng hoàng a mã thời gian thế nhưng nhanh như vậy giờ phút này nghe thế câu nói ngoài cửa đứng mọi người mặc kệ hay không phát ra từ nội tâm đều lập tức quỳ xuống tiếng khóc một mảnh theo sau cửa phòng mở ra lý đ ứ c toàn cùng vừa mới đi vào vài vị đại thần trong tay cầm một đạo thánh chỉ chậm rãi đi ra lúc này mọi người cũng chậm rãi an t ĩ n h lại có lẽ trước kia hoàng thượng tuổi trẻ thời điểm bọn họ này đó đại thần đối hoàng thượng còn có chút cảm tình chính là nhiều năm như vậy tranh đấu sớm đã làm cho bọn họ về điểm này nhi cảm tình tiêu ma hết hiện tại trừ bỏ một ít từ đầu đến cuối đều là bảo hoàng đảng hơn nữa cùng hoàng thượng tình cảm thâm hậu một ít lao thần ngoại mặt khác đại thần lực chú ý đều tập trung ở đi ra vài vị trong tay thánh chỉ thượng nay không cần tưởng đều biết bên trong chính là tiếp theo vị ngôi vị hoàng đế người thừa kế tên cũng liền có thể công bố bọn họ nhiều năm như vậy nỗ lực rốt cuộc có hay không nguồn phí ung thân vương hoàng tứ tử giận chân nhân phẩm quý trọng thâm thiếu châm cung nhất định có thể khắc thừa đại thống kế chấm đăng cơ kế hoàng đế vị theo thánh chỉ nội dung dần dần bị biết được ở đây đại bộ phận người sắc mặt đều trở nên khó coi lên rốt cuộc ở thánh chỉ niệm xong về sau lão cựu cái thứ nhất đứng lên g i n g lớn nói ta không phục lao tứ ngươi vừa mới đi vào cùng hoàng a mã nói gì đó ngươi có phải hay không uy hiếp hoàng a mã nếu không rõ ràng hoàng a mã càng thêm sùng ái mười bốn ngay cả ngày xưa đức phi bị phế cũng chưa có thể ảnh hưởng đến mười bốn ở hoàng a mã trong lòng ấn tượng hắn lý nên lập mười bốn vì ngôi vị hoàng đế người thừa kế như thế nào sẽ là ngươi ở lão cựu mở miệng về sau kế tiếp lại có mấy người đứng dậy tiểu ngũ mắt thấy trận này trò khôi hài sắp thu không được chàng hắn tự nhiên không tin chính mình a mã sẽ làm ra như vậy sự tình a mã tuy có dạ tâm chính là hắn còn chưa mất đi lương chi hoàng mã pháp ở a mã trong lòng địa vị vẫn là thực trọng chính là nếu hôm nay không có hoàng mã pháp tự mình tới chứng minh chỉ sợ hắn a mã liền khó có thể tẩy thoát n h i ề u triều xoán vị tội danh hơn nữa chờ a mã đăng cơ về sau cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian tới thu thập cái này tàn cục cũng may hoàng mã pháp qua đời thời gian không dài hắn tinh thần thể dùng hắn sư phụ nói tới nói chính là hoàng mã pháp linh hồn hẳn là không có rời đi thân thể Trước Truyền Tam một trạng thái chất thân thể tải mất, Sư người lúc chỉ chỉ chuyển. qua quan này Ngôi, nói hồng vận giả, vô vô loại bởi mà phụ pháp phụ tải mà hồng mất, khí quan vô pháp khí là là vào ở vì nhưng là người còn chưa chết hắn còn có cơ hội cứu sống hoàng mã pháp hiện giờ không vì cái gì khác liền vì a mã hắn cũng muốn làm như vậy l i ê n tính hắn xong việc sẽ lọt vào phản v ệ chính là hắn bất chấp như vậy nhiều dù sao ngạch nương trong không gian bảo bối nhiều đến là tổng không đến mức sẽ muốn tánh mạng của hắn nhiều nhất chính là tốn chút nhi thời gian dưỡng dưỡng thì tốt rồi chính là muốn hắn trơ mắt nhìn a mã lâm vào như vậy khó xử hoàn cảnh nhìn hoàng mã pháp liền như vậy rời đi hắn thậm chí cũng chưa nỗ lực quá liền bởi vì sợ bị phản vệ hắn tưởng chính mình về sau nhất định sẽ hối hận hoàng mã pháp hay không nguyện ý tồn tại là chuyện của hắn chính là chính hắn phải làm đến không thẹn với lương tâm nếu không tương lai chuyện này nhất định sẽ trở thành hắn tâm ma suy nghĩ cẩn thận về sau tiểu ngũ thừa dịp mọi người không có chú ý hắn thời điểm trộm lưu tiến lý đức toàn phía sau phòng lúc này trong phòng một mảnh yên tĩnh vốn d ĩ hoàng thượng vì công đạo tứ ra một chút sự tình liền đem hạ nhân đều cấp đuổi đi ra ngoài sau lại truyền ngôi cũng chỉ là làm vài vị đại thần cùng lý đức toàn làm một cái chứng kiến hiện giờ kia vài vị nhân chứng đều ở bên ngoài nơi này tự nhiên là không có người tiểu ngũ đi vào đ ã không khí hoàng mã pháp bên người nhìn nhìn xác định hoàng mã pháp linh hồn đích sắc còn ở nhẹ nhàng thở ra bắt đầu cấp hoàng mã pháp chuyển vận chính mình tu luyện sinh cơ chi khí nay cổ sinh cơ chi khí sẽ chậm rãi khôi phục hoàng mã pháp thân thể khí quan làm chúng nó tiếp theo vận chuyển bất quá nếu là muốn hoàn toàn chữa trị hảo còn cần một đoạn thời gian rốt cuộc thân thể suy yếu người là vô pháp chịu tải quá nhiều sinh cơ chi khí này liền như là thuốc bổ một đạo lý thiếu thiếu thuốc bổ đối thân thể hữu ích chính là nếu là ăn nhiều liền sẽ bổ quá đầu bất quá chỉ cần thân thể khí quan bắt đầu vận chuyển hiện giờ làm hoàng mã pháp t r ư ớ c khôi phục ý thức vẫn là có thể giờ phút này hắn thật là vô cùng cảm tạ cha mẹ hắn cùng s ư phụ nếu không phải cha mẹ cho hắn thân thể tu luyện tư chất tốt như vậy nếu không phải sư phụ đối hắn dạy dỗ phá lệ cẩn thận hắn đều không thể hoàn thành cái này cứu người quá trình không bao lâu hoàng mã pháp liền thanh tỉnh tiểu ngũ thấy như vậy một màn cũng cao hứng lên cười cười chậm rãi đem tràn ra sinh cơ chi khí thu hồi thân thể của mình sau đó vội vàng tiến lên đỡ hoàng mã pháp ngồi dậy giờ phút này đều không cần hắn cố tình nói cái gì hoàng mã pháp là có thể nghe được ngoài cửa thanh âm mắt thấy hoàng mã pháp sắc mặt chậm rãi đen xuống dưới tiểu ngũ cũng có chút không đành lòng h o à nhưng g mã p á p thân thể thế không có hảo, chính là hắn h còn n có là làm hắn ở n g a y này lúc nghe đến mã chỉ chỉ sùng ái hắn, hắn, hắn, hắn, hắn chính là thật sự chỉ là đơn thuần bởi vì hắn người này có lẽ còn có vài phần ngạch nương nguyên nhân ở bên trong chính là lại so với hoàng mã pháp ái thuần túy nhiều thân sơ viễn cận hắn vẫn là phân rõ khang hy còn không có tới kịp cùng tiểu ngũ nói cái gì đó liền vội vã đứng dậy muốn đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là người nào an gan hùn mật gấu dám đối với hắn hạ ý chỉ như thế hoài nghi hơn nữa hắn phi thường minh bạch nếu là không thể chứng minh láo tư trong sạch chỉ sợ cái này ngôi vị hoàng đế liền tính lao tứ ngồi trên đi cũng sẽ không an ổn triều đình không xong bên ngoài cũng nhất định có người muốn nhân cơ hội này quay dối tiểu ngũ biết sự tình khẩn cấp hắn bổn ý chính là vì làm hoàng mã pháp cấp tha mã chứng minh cho nên giờ phút này hắn càng sẽ không chủ động kéo dài thời gian xem hoàng mã pháp nghĩ ra đi tiểu ngũ vội vàng đỡ hắn cùng nhau con hảo trải qua vừa rồi trị liệu hoàng mã pháp thân thể kỳ thật muốn so lúc trước khá hơn nhiều xuống giường đi lại hai hạ vẫn là có thể bất quá rốt cuộc thân thể tới rồi cực hạn chỉ bằng hiện giờ này đó chỉ có thể hơi chút duy trì một đoạn nhật tử sinh mệnh nếu muốn hoàn toàn trị tận gốc như thế nào còn muốn ít nhất cấp hoàng mã pháp chuyển vận năm lần trở lên sinh cơ chi khí nay còn muốn xem hoàng mã pháp thân thể khôi phục tình huống cùng với hoàng mã pháp thân thể tiếp thu tình huống bất quá chuyện này tạm thời không có cứ thế cấp chỉ cần hoàng mã pháp chính mình đi sinh tồn ý chí chiến đấu k i a thân thể hắn cũng nhất định có thể hào lên hắn cần phải làm là chính mình không thẹn với lương tâm theo chậm rãi đi bảo ngoài cửa thanh âm càng thêm lớn mà hoàng mã pháp sắc mặt càng thêm khó coi hoàng thượng cũng là biết chính mình mấy cái nhi tử tranh đến lợi hại nếu là hắn đi đời kế tiếp hoàng đế mặc kệ là ai cũng chưa dễ dàng như vậy bình ổn đi xuống nay liền muốn xem cái kia kế thừa ngôi vị hoàng đế người thủ đoạn nay cũng coi như là hắn lưu lại cái thứ nhất khảo nghiệm nếu là liền những việc này đều xử lý không tốt kia hắn cũng không xứng ngồi ở cái này vị trí thượng chính là hắn khảo nghiệm là ở không lay được triều đình căn cơ thượng hắn vốn dĩ cũng không nghĩ tới những người này thật sự có thể như vậy gan lớn may mắn hắn tỉnh lại vô vô tiểu ngũ tay làm hắn đỡ chính mình đi ra ngoài theo đại môn lại lần nữa mở ra tuy rằng đại bộ phận người còn ở tranh luận chính là một ít đứng ở cửa người vẫn là thấy được bên trong tình hình nhìn thấy vừa mới rõ ràng bị tuyên bố băng hà hoàng thượng thế nhưng còn đứng ở chỗ này bọn họ dư lại chính là thật sâu khiếp sợ mặc kệ là nào một phương người giờ phút này đều chỉ có một ý tưởng đó chính là chẳng lẽ tư gia thật sự liên hợp lý công công n hưu triều xoan vị nếu không như thế nào sẽ vừa mới tuyên bố hoàng thượng tử vong hoàng thượng liền đứng ra chính là này cũng không đúng a đỡ hoàng thượng chính là tứ gia nhi tử bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua vị này ngũ a c a chính là tứ gia thương yêu nhất nhi tử bất quá giờ phút này cũng bất chấp cái gì mặc kệ đã xảy ra sự tình gì nơi này lập tức liền phải công bố đáp án nhìn đến hoàng thượng chậm rãi đi ra mấy người lập tức quỳ xuống t ì n h an hoàng thượng không thấy trên mặt đất quỳ mấy người ông chầm nhìn bên kia còn không có kết thúc trò khôi hài la lớn các ngươi đang làm cái gì n a y một tiếng lực lượng quả nhiên rất cường đại tuy rằng hắn bởi vì thân thể suy yếu nguyên nhân thanh âm không phải rất lớn chính là nên nghe được người vẫn là nghe tới rồi mọi người quay đầu tới nhìn về phía bên này nhìn thấy vừa mới bị tuyên bố băng hà hoàng thượng giờ phút này hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này cũng bất chấp cái gì vội vàng quỳ xuống hoàng thượng không có phản ứng bọn họ ý tứ trực tiếp đem chính mình lúc trước làm đại thần ban phát thánh chỉ lại lần nữa niệm một lần lời này từ hắn trong miệng nói ra liền tính lại có người nào không phục cũng đến n g ẹ n nghiệm song ý chỉ qua đi hoàng thượng nhìn về phía bên kia cũng không dừng lại tiếp tục nói chấm đi sau mệnh ô nhã thị vì chấm tuân táng ngươi chợt nhưng còn có cái gì dị nghị chúng thần giờ phút này chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầm địa đặc biệt là hoàng thượng chính miệng thừa nhận tứ ra địa vị này còn không phải là nói bọn họ đã đắc tội tương lai hoàng đế bọn họ đã có thể dự đoán đến bọn họ kế tiếp vận mệnh giờ phút này nơi nào còn lo lắng hoàng thượng nói gì đó chỉ một lòng n g h ĩ cách đi tứ ra nơi nào c h u tội chờ đợi tứ ra không cần cùng bọn họ so đo c h ư ơ n năm trăm sáu mươi tư kế tiếp công việc hoàng thượng vừa lòng nhìn chính mình tạo thành hiệu quả cũng không muốn cùng bọn họ tính cái gì trướng đây là tương lai lão tứ sự tình xoay người trở về phòng tiểu ngũ đỡ hắn cùng nhau trở về dư lại người nhớ tới thân đi theo liền nghe được hoàng thượng cự tuyệt thanh âm các ngươi trước tan đi hoàng thần theo chấm đi vào là được mọi người tuy rằng tưởng lưu lại nhìn xem hoàng thượng rốt cuộc muốn nói cái gì bất quá hiện tại bọn họ cũng không cái này l à gan chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người vào cửa bóng dáng sau đó kia đạo môn cấp đóng lại trong phòng tiểu ngũ đỡ hoàng mã pháp ngồi xuống theo sau nắm hoàng mã pháp tay tưởng lại cho hắn chuyển vận một ít sinh cơ chi khí bất quá hoàng mã pháp lại thối lui hắn tay cự tuyệt nói không cần chấm bộ xương già này cũng không có gì hảo sống nên công đạo đều công đạo hảo hiện giờ châm chỉ nghĩ nhanh lên nhi đi xuống bồi bồi n g ư ờ i hoàng ma ma hoàng thần a ngươi nói người này thật sự có kiếp sau sao tuy rằng là hỏi câu bất quá hoàng thượng đôi mắt lại chỉ là nhìn không biết tên hư không dường như bên kia có cái gì đáng giá chú ý địa phương giống nhau kỳ thật hắn muốn cũng không phải cái gì đáp án chỉ là một cái đơn thuần hỏi câu chỉ là một cái tốt đẹp c h ờ mong c h ờ mong hắn sau khi chết có thể tái kiến cái kia người yêu cái kia đã từng làm bạn hắn toàn bộ thiếu niên thời kỳ người tiểu ngũ khẳng định gật gật đầu hoàng mã pháp ngài yên tâm đi sư phụ nói qua mỗi người đều có thể chuyển thế cơ hội nếu là vận khí tốt thậm chí còn có thể giữ lại đời trước ký ức bởi vì hoàng mã pháp là biết chuyện của hắn cho nên đối hắn cũng không cần quá mức bố trí phòng vệ một ít mặt ngoài sự tình vẫn là có thể nói h ù n g chi hiện tại hoàng mã pháp yêu cầu gần là một hy vọng hắn làm sao có thể nhận tâm cự tuyệt quả nhiên hoàng thượng nghe xong lời này trên mặt lộ ra rất nhỏ tươi cười nói hảo hy vọng tiếp theo đời trâm còn có thể gặp được ngươi nhu nhi ngươi còn đang chờ c h ấ m sao hoàng mã pháp hoàng t h ầ n phát hiện hoàng mã pháp thân thể đặc biệt không thích hợp hắn rõ ràng đã chuyển vận quá sinh cơ chi khí chính là hoàng mã pháp thân thể suy bại đến không bình thường như vậy chỉ có một khả năng chính là hoàng mã pháp chính mình quyết tâm muốn chết hoặc là nói hắn chờ đợi đã chết về sau có thể gặp được tâm tâm niệm n h ậ m người nhưng mà hắn lại không biết nên như thế nào khuyên khởi những cái đó sự tình hắn cũng không rõ ràng khá vậy biết những cái đó sự tình đối hoàng mã pháp đà kích rất lớn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bất quá hắn cũng không có quá mức bi thương rốt cuộc đối với hắn tới nói hoàng mã pháp chỉ là thay đổi một loại phương thức tân sinh bất quá chính là về sau bọn họ không thể gặp lại mà thôi bất quá thiên hạ không có không tiêu tan b u ổ i tiệc chỉ cần biết rằng hoàng mã pháp còn tại thế giới mỗ một chỗ tồn tại liền rất hảo quả nhiên cũng liền lại qua một ngày tả hữu hoàng thượng liền lại lần nữa không được nếu là dựa theo người bình thường thân thể tới xem tiểu ngũ chuyển vận những cái đó sinh cơ chi khí ít nhất có thể lại kéo dài mười ngày tả hưu thọ mệnh lần này tiểu ngũ không lại ra tay cùng mọi người cùng nhau thủ hoàng mã pháp qua đời hắn biết này đối với hoàng mã pháp tới nói chưa chắc không phải một cái giải thoát hoàng thượng băng hà về sau tứ gia nhanh chóng thượng vị thủ đoạn sắc bén đem những cái đó có tiểu tâm tư người cấp h áp xuống đi đến nỗi muốn như thế nào xử trí bọn họ còn phải k h á c nói mà ở biên quan đánh giặc mấy người cũng bắt đầu khải hoàn hồi chiều mười bốn còn phải trở về vội về chịu tang đâu ân còn có muốn chủ trì lễ tang cái này ố、oh、hi cắp liền bực bội ngươi nói nàng một cái đĩnh bụng to thai phụ mỗi ngày đi theo quỳ thượng quỳ xuống chính là đem nàng cấp lăn lộn đến không nhẹ nàng là rất muốn tới một cái tự mình lên sân khấu bất đắc di thân thể không cho lược a cho nên cuối cùng nàng chỉ có thể ở không gian làm một cái con dối làm con dối đi theo đội ngũ chính mình ẩn thân đi theo một bên như vậy nàng liền có thể ngồi xuống cũng có thể gần đây khống chế con dối động tác như vậy liền có thể thiên ý yể vô phùng đương nhiên tiểu ngũ tiểu lục bọn họ vẫn là biết đến rốt cuộc con dối cùng chân nhân vẫn là có nhất định khác nhau người khác không hiểu biết nàng có thể đã lừa gạt đi mà còn có cái này cũng n ộ i vàng không dành còn nàng chính là làm nhi tử tiểu ngũ tiểu lục vẫn là có thể nhìn ra tới bất quá không quan hệ bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài lại nói tiếp cũng không chỉ nàng một người cảm thấy khó chịu ở cái này giá lạnh thời tiết ở lễ tăng thượng đại bộ phận đều chỉ có thể quỳ gối ngoài cửa có tư cách quỳ gối trong phòng đều là những cái đó thân phận địa vị cao tỷ như âu lạp na lạp thị đương nhiên kỳ thật nàng chính mình vị trí cũng không phải ở bên ngoài chỉ là đang tới gần cửa rốt cuộc nơi này không chỉ có chỉ có bọn họ còn có những cái đó quận vương thân vương trở tuy nói trong phòng t r ơ m bếp lò chính là quá tới gần cửa địa phương thật đúng là gió lạnh lạnh thấu xương mà cùng nàng cùng nhau quỳ gối cửa còn có lý thị niên thị các nàng lý thị còn hảo một chút niên thị hiện tại cũng cùng nàng giống nhau có mang kỳ thật nàng thật là có điểm nhi tò mò này niên thị hoài một cái lưu một cái lưu một cái thân thể liền thiếu chút nữa nhi này thế nhưng còn có thể như vậy chấp nhất nàng thật đúng là không sợ chết ta xem đi ô hi cắp thần thân đi theo một bên một cái là vì xem náo nhiệt còn có cũng là vì ở một ít thời điểm có thể tới kịp đổi về tới hiện tại nàng không có việc gì nhìn những người đó rõ ràng không khổ sở lại còn ngạnh xinh xinh giả bộ một bộ tê tâm liệt phế bộ dáng thật là xem đến nàng giang đau hơn nữa nhìn xem người nào thúc giục nước mắt phá bảo cái gì ớt cay thủy hoa tiêu thủy trở thật là xem đến nàng hoa cả mắt lợi hại nhất chính là có người có thể chống r ô n g muốn khóc liền khóc muốn nhận liền thu n à y phân công lực là ô hy cấp chính mình đều không đạt được lại còn có có rất nhiều người đều có cái này công năng chỉ có thể nói một chữ bất quá ô hi cắp có thể xác định bên kia quỷ niên thị là thật sự không g i ả khóc nàng phỏng chừng là thật sự khóc nhìn xem nàng kia không được tự nhiên bộ dáng bên trái lắc lắc bên phải lay động sống thoát thoát một bộ muốn ngã xuống bộ dáng bất quá nhân ra chính là có năng lực chống đỡ đến chỉnh tràng lễ tang kết thúc không thể không nói cũng là một loại năng lực còn có lý thị cầm đầu người không nói mặt khác ít nhất đều là sắc mặt trắng bệnh vừa thấy chính là mau duy trì không được hơn nữa hiện tại các nàng còn ở tại ung thân vương phủ còn không có tới kịp dọn tiến hoàng cung đại gia chính là muốn tìm địa phương nghỉ tạm một chút đều không được kỳ thật nói thật ô hi cắp là không vui dọn địa phương nàng đem tinh giật viện biến thành như vậy dễ dàng sao trong viện tưởng gieo đại bộ phận tới linh trí thực vật dùng để bảo hộ sân nàng nếu là rời đi khẳng định muốn đem những cái đó hoa hoa thảo thảo cùng nhau đào đi như vậy chuyện của nàng liền nhiều hơn nữa vào cung nàng muốn chọn lựa một cái sân một lần nữa gieo mấy thứ này cũng là một cái chuyện thiền t o á i lại nói nàng đem tinh giật viện hoa hoa thảo thảo cấp đào đi rồi nàng còn phải một lần nữa gieo một ít bình thường thực vật mọc tốt nhất đều giống nhau như vậy mới sẽ không bị phát hiện tử vi trong khoảng thời gian này vì chuẩn bị những việc này cũng chưa cái gì thời gian nghỉ ngơi lễ tang qua đi chính là đăng cơ đại điển còn có ô lạp na lạp thị sách phong đại điển chờ những việc này qua đi còn có cấp trúng hậu phi định ra danh hào từ từ dù sao một ít liệt sự tình đều làm ô hi cắp lại lần nữa kinh ngạc cảm thán may mắn nàng không phải hoàng hậu nếu không liền những cái đó sự tỉnh xử lý xong nàng đến biến thành bộ dáng gì Trước tăng thực mau kết thúc, trong trở rất một tứ thị tuấn táng tính biết tự trong mắt tứ một tứ thế thật tuấn táng trăm triệu không thể tiếp thu. nhưng nương sách lúc chỉ cơ phục, còn có chỉ, chính chịu. cùng ngạch sự náo pháp phong. hồi. Không không nhã phẫn hận. hoàng mình hạ hắn khó hắn hắn huynh hạ lệnh hắn không đăng Liền vẫn gia gia gia gia Lễ là là là là là là làm là mau mã mẹ Ở về đại đối đẻ đệ, ô bất quá đối này tứ gia hiện tại đã không có cảm giác biết được chính mình không phải ô nhã thị nhi tử hắn trong lòng chỉ có tràn đầy may mắn nhìn mười bốn nào hắn cũng có thể hạ được nhẫn tâm đem hắn nuốt lại kỳ thật cùng mười bốn một so thập tam thật đúng là khá hơn nhiều thập tam ra tới về sau liền vẫn luôn làm liên tục giúp đỡ hắn xử lý các phương diện sự tình nếu không như vậy nhiều chuyện vật muốn chỉ dựa vào hắn một người còn không biết khi nào mới có thể xử lý tốt đâu sự tình xử lý đến không sai biệt lắm kế tiếp chính là sách p h o n g lúc hôm nay buổi trưa Âu lạp na lạp thị cố ý làm người đi dưỡng tâm điện cửa hầu chờ tứ gia hạ triều về sau liền đem hắn mời đi theo tứ gia xử lý bên ngoài sự tình kia về hậu cung phong thưởng tự nhiên chính là Âu lạp na lạp thị sự tình nàng hiện tại đã cơ bản nghĩ hảo danh sách bất quá còn cần tứ gia xem qua đồng ý bởi vì quá mức bận rộn tứ gia cũng không công phu để ý tới sách phong sự tình Âu lạp na lạp thị nhân phẩm tuy rằng chẳng ra gì chính là nàng năng lực vẫn là không tồi cho nên chuyện này tứ gia cũng yên tâm giao cho nàng đi làm nói hiện tại hậu cung thuộc về tứ gia phi tần còn chỉ có ô lạp na lạp thị đâu t i ê n nhiệm hoàng đế các phi tần đều còn không có dọn xong địa phương không đằng r a tới tự nhiên tứ gia hậu phi nhóm cũng không có thể dọn tiến vào bất quá này sách phong sự tình không thể bởi vì địa phương không đằng r a tới liền gắt lại cho nên đối với những việc này ô lạp na lạp thị vẫn là thực để bụng tứ gia nhìn ô lạp na lạp thị lúc này tìm hắn biết có việc nhi với lúc lúc này nên dùng cơm trưa cũng liền trực tiếp đi vòng đi cảnh nhân cung đúng vậy ô lạp na lạp thị sách phong hoàng hậu về sau lựa chọn ở tại cảnh nhân cung bởi vì nàng biết cảnh nhân cung đối tứ gia ý nghĩa không giống nhau nơi này chưa đầy tứ gia thiếu niên thời kỳ chân quý nhất hồi ức lúc này ô lạp na lạp thị còn ở kiểm tra danh sách đại bộ phận nàng đều đã quyết định hảo rốt cuộc có nhiều năm như vậy quản gia kinh nghiệm tuy rằng quản lý hậu cung vô pháp cùng quản lý một cái vương phủ so sánh với bất quá vẫn là có chỗ đáng khen lại một cái chính là ô lạp na lạp thị còn có đời sau ký ức căn cứ này đó ký ức rõ số chỗ ngồi là được bất quá chính là một ít biến số còn có một ít chi tiết nàng còn không phải đắn đo đến như vậy thỏa đáng nhìn đến tứ ra đi vào tới ô lạp na lạp thị vội vàng đứng dậy hành lễ sau đó nhìn hôm nay sắc cũng không còn sớm nói vậy hoàng thượng vội nửa ngày cũng nên đói bụng liền làm bọn hạ nhân đem chuẩn bị tốt đồ ăn lấy ra tới hai người ăn xong đồ vật ô lạp na lạp thị mới cầm danh sách cấp tứ ra xem qua tứ ra nhìn kỹ xem bên trong ô lạp na lạp thị an bài tốt các phi tần địa vị cùng nơi đều cảm thấy không tồi chỉ giống nhau chính là đối với ô hy cắp phân vị có chút không hài lòng cầm lấy bút ở ô hy cắp tên thượng đánh một vòng tròn bên cạnh viết thượng c h â n phi hai chữ ô lạp na lạp thị xem đến sửng sốt đặc biệt là kia hai chữ càng là làm ô lạp na lạp thị có chút không phục hồi tinh thần lại bất quá chuyện này từ nàng tự mình chủ sự tự nhiên là không thể ra bất luận cái gì sai lầm nhìn thứ ra trực tiếp cho qua n h ị giai thị cái này phi vị đặc biệt là cái này tự còn có chút dẫn người suy nghĩ sâu xa lập tức chính là cảm thấy có chút không ổn không phải ăn không ăn d ấ m vấn đề chỉ là bởi vì mặt khác hai cái chắc phúc tấn đều không có phong phi nếu là chỉ cần qua n h ị giai thị phong phi vị cố nhiên này sẽ vì mang đến rất nhiều thù hận chính là cũng từ mặt bên thể hiện nàng cái này hoàng hậu năng lực không đủ đến lúc đó ngoài cung người ta nói chỉ có nàng cái này hoàng hậu đối qua nhị giai thị nhiều lắm chính là chỉnh hai câu được sùng ái thôi chính là xưa nay hoàng đế hậu cung đều có một hai cái đặc biệt được sùng ái phi tử mọi người cũng chính là coi như một đoạn thời gian đ ể tài câu chuyện q u a mấy ngày thì tốt rồi chính là nàng liền không giống nhau bất quá xem t ứ gia kia bộ dáng dường như quyết tâm tưởng cấp qua nhị giai thị phi vị cái này làm cho nàng có chút không biết làm sao chỉ có thể thật cẩn thận mở miệng nhắc nhở nói hoàng thượng này qua n h ị giai mội mội phân vị hay không có chút không ổn này lý mội mội cùng niên mội mội đều chỉ là tần niên mội mội còn hảo tuy rằng giống nhau là chắc phúc tấn chính là niên mội mội không có hài tử chính là lý mội mội cùng qua n h ị giai mội mội giống nhau có vài cái hài tử như vậy đối lý mội mội hay không có chút không công bằng húng chi niên thị hiện tại còn mang thai đâu ngại như vậy không duyên cớ làm nàng lùn qua n h ị giai thị một đầu nàng quay đầu lại không được nôn đến trực tiếp sinh non húng chi niên thị xưa nay liền ái cùng qua n h i giai thị tương đối đâu tuy rằng đi nàng chờ mong niên thị lại lần nữa sinh non sau đó lại lần nữa trình diễn vừa ra thương tâm muốn chết cho hay chính là ngài này cũng quá trực tiếp đi ngài sẽ không sợ niên thị nháo lên nàng cũng không phải là cái loại này hiểu được xem tình thế người bất quá lời này ô lạp na lạp thị chỉ dám ở trong lòng phun tao một chút nói ra là không được thứ ra nhìn xem những người khác tạp đi một chút miệng kỳ thật hắn càng muốn trực tiếp phong ố h i cắp vì hoàng quý phi không thể làm nàng làm hoàng hậu đã thực quỷ khuất chính là nhiều năm như vậy ô lạp na lạp thị đi theo hắn cũng không phạm cái gì đ ạ i sai hắn còn chưa tới phế hậu nông nỗi chính là hoàng quý phi hình cùng phó hậu tuy rằng không có mệnh lệnh rõ ràng quy định nhưng là trong tình huống bình thường hoàng hậu thượng ở thời điểm là không thể có hoàng quý phi sau lại hắn tưởng cấp ô h i cắp phong một cái quý phi nhưng là như vậy lập tức cao người khác một mảng lớn thực dễ dàng khiến cho đại gia g h e n ghét ô h i cắp hiện tại hoài hải tử nhưng không có thời gian để ý tới những cái đó sự tình hơn nữa hắn cũng là nghĩ chờ ô h i cắp trong bụng hải tử sinh hạ tới lại cho nàng để một chút chính là quý phi như vậy cũng coi như là danh chính ngôn thuận người khác dù cho không phục cũng không lời gì để nói ai làm các nàng bụng không biết cố gắng hơn nữa khi đó ô h i cắp hải tử sinh cũng có thể đằng ra thời gian xử lý mặt khác sự tình bất quá hiện tại hoàng hậu nhắc nhở đến cũng đúng nếu là không duyên cớ làm ô h i c ắ p cao người khác một đoạn cũng không tốt lắm cũng thế dù sao ô h i c ắ p m a u sinh chờ khi đó hắn nhắc lại một chút phân vị ô h i c ắ p vẫn là muốn so người khác cao hơi hơi một suy tư tứ r a liền có chủ ý nói như vậy lý thị có bốn cái hải tử cũng đổi chấm nhiều năm như vậy cho nàng một cái phi vị cũng có thể liền phong nàng vị tề phi ban chủ vĩnh hòa cung niên thị tuy rằng không có hải tử chính là nàng hiện tại mang thai hơn nữa nàng huynh trưởng trước mắt tay cầm binh quyền trâm còn cần hắn niên thị liền niên phi đi đến nỗi những người khác liền dựa theo hoàng hậu an bài niên thị ban trụ trung t ú cung qua nhĩ giai thị ban trụ rực khôn cung dù sao hắn là không nghĩ nhìn thấy lý thị tổng cảm thấy lý thị không có lúc nào là không ở tính kế cái gì hắn muốn không phải một cái chỉ hiểu được tính kế hắn nữ nhân khiến cho lý thị trụ vĩnh h ỏ a cung khá tốt ô lạp na lạp thị gật đầu đối tứ gia an bài cũng coi như là vừa lòng dù sao đừng làm nàng cái này hoàng hậu biểu hiện đến quá rõ ràng sai lầm là được chương năm trăm sáu mươi sáu dọn tiến cung kỳ thật nói thật tứ gia ban cho qua n h ị giai thị cái kia tự vẫn là không quá thích hợp bất quá ô lạp na lạp thị đã khuyên tứ gia xác lập lý thị cùng niên thị vi phi nếu là còn muốn xen vào qua n h ị giai thị cái kia tự chỉ có thể không duyên cớ nhận người p h i ề n chán dù sao cái này tự là tứ gia tự mình ban cho hắn đều không ngại chính mình để ý cái gì húng chi nàng không có nơi này người như vậy nhiều kiến kỵ một chữ mà thôi lại có thể đại biểu cái gì bất quá đến lúc đó nếu là tiền triều có người muốn mượn cơ sinh sự liền mặc kệ chuyện của nàng nói trở về lại không phải một chữ chỉ cần không phải cái loại này cố ý gây sự với lông tìm vết hẳn là đều sẽ không nói ra tới thực mau mọi người liền bắt đầu thu thập đồ vật dọn tiến cung trừ bỏ hoàng huy hoàng phân hoàng quân hoàng thời ngoại mặt khác các hoàng tử giống nhau đi theo tiến cung ở tại a ca sở thả đều còn cần đi theo mọi người cùng nhau ở thượng thư tập. mặt thành trực tiếp nhau phòng học khác hôn, phủ ngoại định đều đi đều đã liền còn cần cùng cư. người người ngoại mọi Mà mấy ở ở là bất quá trước mắt trừ bỏ hoàng thượng trực tiếp đem chính mình trước kia chủ động u n g vương phủ ban cho hoàng huy làm hắn không cần chuyển nhà những người khác phủ đệ còn chưa đi tu sửa thỏa đáng bởi vậy bọn họ cũng muốn t r ư ớ c muốn tiên tiến ở trong cung bất quá bọn họ liền trực tiếp bắt đầu thượng triều không cần lại cùng những cái đó không thành niên bọn đệ đệ cùng nhau đi học đến nỗi hải lan châu tuổi còn nhỏ hiện tại nàng không cần đi học bởi vậy cùng ố hy cấp cùng nhau ở tại rực khôn cung do tiến cung về sau nhật tử kỳ thật cùng trước kia cũng không có gì hai dạng bất quá chính là trụ địa phương biến đại hầu hạ người nhiều còn có chính là đi cấp ố lạp na lạp thị thỉnh an thời điểm địa phương xa hơn người khác có lẽ còn tưởng nhân cơ hội chơi một chút đi phong rốt cuộc này h ậ u phi tên tuổi nói ra đi cũng là rất đại chính là ố hy cấp hoàn toàn cảm thụ không đến bởi vì nàng phát hiện theo thời gian trôi qua nàng bụng biến đại chính mình đã sắp không thể cung ứng trong bụng hài tử yêu cầu sao trời chi lực vốn dĩ trước kia một thai đều là một cái hài tử thời điểm cung ứng vẫn là dư giả không có việc gì còn có thể đi ra ngoài xem cái náo nhiệt chính là hiện tại nàng không có việc gì cần thiết bế quan tu luyện nếu không trong bụng hài tử không có sung túc sao trời chi lực ô h i cắp cũng chỉ có thể sử dụng tu vi tới thay đổi chính là nếu là vận dụng tu vi một lần hai lần còn hảo nếu là số lần nhiều chờ đợi nàng chính là cảnh giới lùi lại tu vi còn hảo hoa chút thời gian tổng có thể liền trở về chính là cảnh giới lùi lại liền không phải dễ dàng như vậy có thể trở về tới rồi nàng hiện tại cái này cảnh giới chỉ dựa vào bế quan khổ tu đã không có ý nghĩa nàng yêu cầu nhiều đi ra ngoài đi một chút nhìn xem đây cũng là mấy năm nay nàng hướng bên ngoài chạy nguyên nhân may mắn mấy năm nay tứ ra đều rất bận mỗi lần vội lên đều phải một hai tháng mới có thể tới một chuyến hậu viện hơn nữa khi đó có khang hy ở vì giấu giếm được khang hy tứ ra đối nàng cảm tình hắn có thời gian tới hậu viện về sau còn không nhất định mỗi lần đều sẽ tới tinh giật viện bởi vậy để lại cho nàng thời gian liền càng dài nàng chỉ cần lưu lại một con rối làm nàng mỗi ngày đúng hạn đi cấp ô lạp na lạp thị t h ỉ n h an mặt khác một mực mặc kệ một lần nàng có thể đi ra ngoài lãng thật lâu liên quan mấy cái hải tử đều đối nàng có câu hoán hận bởi vì nàng có thể đi ra ngoài chính là mấy cái hải tử ra không được đặc biệt là hai cái đại bọn họ mỗi ngày yêu cầu đi đi học thường, thường còn phải ứng phó tứ gia đột kích kiểm tra ai làm cho bọn họ mặc kệ là đi học địa phương vẫn là trụ địa phương đều ly tứ ra thư phòng gần đâu chính là nàng cũng không thể làm chính mình hài tử phát dục bất lương a rõ ràng hài tử có tốt nhất tu luyện tư chất như thế nào có thể bởi vì nàng lòng dạ hẹp hòi mà hủy hoại so sánh với dưới vẫn là bế quan một đoạn thời gian cho thỏa đáng Trở thành công chịu đựng hai đứa nhỏ sinh ra nàng khi đó cũng coi như là giải thoát rồi bởi vì nàng bụng mắt thấy biến đại ô lạp na lạp na t hy ị cũng sợ nàng sẽ ra sự tình lại đến trên đầu mình, hơn nữa Hoàng sợ sẽ sự ra h lại đầu u cắp ù n ngũ quan hệ thực hảo. Xem ở tiểu ngũ mặt mũi thượng, cho nên gần nhất cũng không g tiểu thực tiểu mặt mũi hệ hảo, cho cho hy c xem ở ô Hi đi thỉnh hy an. Ô Hi cũng p c mừng được thanh nhàn đến nỗi niên thị bên kia ô hy cắp chỉ có thể một câu ha hà, hà đát không sai nàng lại sinh non vốn dĩ niên thị thân thể liền không tốt lúc trước nàng tự cấp khang hy khóc tăng thời điểm ô hy cắp liền nhìn ra nàng đứa nhỏ này giữ không nổi nay tuy rằng cùng lịch sử có chút không hợp bất quá cũng không có vấn đề lớn bất quá lại nói tiếp niên thị thật đúng là cho nàng chắn rất nhiều đả kích ngấm ngầm hay công khai nàng muốn hay không túi chào niên thị h ả o h ả o cảm tạ nàng một chút h ả o đi tuy rằng nàng cảm thấy niên thị không cần nếu nàng thật như vậy làm niên thị bảo đảm bị tức chết còn có một việc nàng tiến cung phía trước trở về một chuyến qua nhi giai phủ biết rõ tứ gia tính cách nàng minh bạch chính mình trong nhà tuy rằng trợ giúp tứ gia ngồi trên ngôi vị hoàng đế chính là có bao nhiêu người là chân chính có thể an an ổn ổn hưởng thụ cái này tòng lòng chi công muốn hoàng thượng không kiêng kỵ ngươi vậy ngươi chính mình phải thức thời tuy rằng biết trong nhà có lẽ sớm có an bài rốt cuộc mấy cái ca ca đều là người thông minh chính là muốn cho bọn họ từ bỏ một ít nguyên bản thuộc về bọn họ đồ vật tổng hội có chút câu h á n hận cho nên ô h i cắp tự mình trở về một chuyến khuyên bảo khi đó tứ gia cùng ô lạp na lạp thị đã dọn tiến cung đi xử lý sự tình dù sao cũng không bao nhiêu người quản ngay cả dĩ vãng bảo hộ trong phủ ám vệ đều thiếu rất nhiều đương nhiên tứ gia đặt ở bên người nàng còn có bất quá ô h i cấp muốn gạt những người đó đi ra ngoài một chuyến quả thực là một bữa ăn sáng lần này ô h i cấp không tính toán thấy những người khác chuẩn bị nói xong liền đi cho nên nàng trực tiếp tới rồi nàng a mã thư phòng đám người nàng biết mỗi ngày buổi tối a mã cùng mấy cái c ắ p ca ca đều sẽ đến thư phòng thương lượng một chút sự t ì n h cũng coi như là đem một ngày sự t ì n h tổng kết một chút như vậy cho nhau thông khí nếu có cái gì vấn đề cũng có thể kịp thời phát hiện cho nên ố h i cắp không lo lắng đợi không được người quả nhiên không ngoài sở liệu ố h i cắp không bao lâu liền chờ đến người mọi người nhìn ố h i cắp cũng là lắp bắp kinh hãi tuy rằng biết ố h i cắp bản lĩnh đại lá gan lớn hơn nữa chính là ố h i cắp mang thai sự tình bọn họ vẫn là biết đến như thế nào cũng không nghĩ tới nàng cũng dám lúc này ra tới cũng là thật không sợ xảy ra chuyện hơn nữa bọn họ thấy thế nào đều cảm thấy ố h i cắp bụng có chút không bình thường không phải nói mới hơn bốn tháng sau này bụng không giống a như vậy làm cho bọn họ càng lo lắng ô hi cắp không biết bọn họ ở não bổ chút cái gì chỉ là đơn thuần cảm thấy bọn họ ánh mắt giống như có chút kỳ quái bất quá ô hi cắp cũng không tưởng quá nhiều nàng thời gian không đủ lần này là lâm thời quyết định ra tới còn muốn nhanh lên trở về đâu đơn giản chào hỏi ô hi cắp liền bắt đầu tiến vào chính đề kỳ thật lại nói tiếp ô hi cắp muốn nói sự tình rất đơn giản nàng ý tứ chính là một cái đơn giản chính là bởi vì trước mắt t ứ ca ngũ ca đồng thời trưởng quản binh quyền kỳ thật này đối nhà bọn họ tới nói cũng không tốt quyền cao chức trọng cái này từ ở bất luận cái gì triều đại đều là một phen kiếm hai lưới mặt ngoài nhìn phong cảnh kỳ thật thật muốn lại nói tiếp nhật tử quá đến còn không bằng bình thường ba tánh đâu kia thật đúng là đạp l ư ớ i đao hành tẩu bởi vậy ô、oh、hi c á p ý tứ là hy vọng hai cái ca ca chúng có thể có một cái từ bỏ hiện giờ đã có địa vị tốt nhất là có thể có người trực tiếp từ văn chức phương diện c h ư ơ n năm trăm sáu mươi bảy khuyên bảo trước mắt bọn họ qua nhĩ giai thị đã coi như nổi danh đại tộc bọn họ yêu cầu chính là dấu tài hơn nữa đại ca hữu nhạc địa vị hiện tại cũng coi như là cực cao h á n bất quá vừa qua khỏi tuổi nhi lập chính là đại ca địa vị đã có thể cùng phụ thân sánh vai chuẩn sắc mà nói là càng hơn phụ thân một bậc ố h i cấp nói làm cho bọn họ tiến vào c h ầ m tư theo sau a mã đức thái dẫn đầu mở miệng hỏi ố h i cấp đây là tứ gia uy tứ ố h i cấp lắc đầu không phải đây là tao ý tứ a mã nữ nhi biết những cái đó địa vị đều là các ca ca vất vả phân đấu lấy mệnh đua tới nếu là như vậy làm cho bọn họ vứt bỏ thực đáng tiếc các ca ca nói vậy cũng sẽ không như vậy tình nguyện chính là a mã địa vị so không được mệnh quan trọng thậm chí là cả nhà tánh mạng chúng ta hiện tại thoạt nhìn đích s ắ t phong cảnh chính là đó là bởi vì hiện tại tứ gia sự tình còn không có v ộ i song chính là theo tứ gia ngôi vị hoàng đế dần dần ngồi ổn khi đó hắn là không cần như vậy nhiều người chấp trưởng binh quyền l i ê n tính đến lúc đó tứ gia sẽ không trực tiếp làm cho bọn họ giao ra đây chính là tứ gia lại sẽ ghi hận hắn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm phàm là có một chút sai lầm đều có thể bị tứ gia bắt lấy mượn cơ hội phát huy cùng với như vậy còn không bằng chủ động giao ra đây minh s á c nói cho tứ gia chúng ta trung tâm như vậy tuy rằng đã không có quá lớn quyền lợi ít nhất còn có thể giữ được chúng ta ở tứ gia trong lòng vị trí đức thái không nói nữa An tính nghĩ. bên kia hữu nhạc cũng như suy tư gì nhìn nhìn ô hi cáp theo sau đối với đức thái nói a mã mội mội nói được có lý tả hữu nhà ta đều không phải cái loại này yêu thích tranh quyền đoạt thế người nhà ta không cần quá lớn quyền lợi người một nhà bình bình an an so cái gì đều cường lại nói chỉ cần mội mội còn ở nhà ta ở tứ ra trong lòng địa vị còn ở kia nhà ta liền đảo không được đức thái nghe cũng là thực do dự lão đại nói được thật là có lý chính là những cái đó công lao rốt cuộc là hai cái tiểu nhi tử lấy mệnh đua ra tới muốn như thế nào làm vẫn là muốn xem bọn họ chỉ cần bọn họ không muốn chính mình sẽ không mạnh mẽ bức bách dù sao biện pháp đều là người nghĩ ra được c h ấ n hách cảnh viêm hai người nhìn a mã đem ánh mắt đặt ở hai người bọn họ trên người liền minh bạch a mã ý tứ nói thật bọn họ kỳ thật đối kêu binh quyền không phải thực cảm thấy hứng thú chỉ là đơn thuần bởi vì mọi mọi yêu cầu cái này quyền lợi tới củng cố địa vị lại một cái chính là binh doanh có một ít vào sinh ra tử huynh đệ làm cho bọn họ có chút liên tiếp bất quá này đó cùng người nhà tánh mạng so sánh với đích sắc không coi là cái gì suy nghĩ cẩn thận về sau chấn hách gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý mà cảnh viêm lại có chút lo lắng nhìn ô hi cắp hỏi muội muội nếu nhà ta đem binh quyền giao ra đi có thể hay không ảnh hưởng đến địa vị của ngươi ta nghe nói năm ấy thị chính là ỷ vào nàng ca ca k ê u dung thiện chiến mà làm tứ gia nhìn với con mắt khác hơn nữa hành sự cũng rất có chút bá đạo nếu là nhà ta không có binh quyền ngươi có thể hay không bị niên thị khi dễ à? yên tâm đi không có việc gì niên thị dù cho n u n g c h i ề u chính là ta cũng không phải nhậm người khi dễ lại nói thứ gia vẫn là rất đau ta ngươi đừng nhìn hiện tại niên thị phong cảnh chờ tứ gia đằng r a tay tới t i a n i ê n canh niêu dã tâm như vậy đại người tứ gia lại như thế nào sẽ bỏ qua đến lúc đó niên thị kết cục cũng là có thể nghĩ lại nói lại không phải cho các ngươi hai đều chuyển từ văn chức chỉ cần một người chuyển văn chức thì tốt rồi một người khác t r ư ớ c đem binh quyền giao ra đi ta phỏng chừng liền tính này binh quyền các ngươi giao ra đi tứ ra hẳn là cũng sẽ không cho người khác hoặc là chính là chính hắn thu hoặc là chính là cấp tiểu ngũ rốt cuộc trước mắt mới thôi đã có thể làm tứ ra tín nhiệm lại có năng lực khống chế này binh quyền hoàng thất con cháu chung chỉ có thập tam cùng tiểu ngũ thập tam sự vật bận rộn hơn nữa mấy năm nay thân thể hắn cũng không phải không có tổn thương bởi vậy hắn là không có thời gian cùng tinh lực lại đến quản quân đội này một sạp chuyện này như vậy kỳ thật cũng là thay đổi một phương hướng xoay trở về các ngươi đừng nhìn tiểu ngũ tuổi con nhỏ chính là trải qua lần trước rèn luyện tứ ra đối tiểu ngũ đã thực tín nhiệm rất nhiều chuyện đều giao cho tiểu ngũ làm như thế nào chẳng lẽ binh quyền giao cho tiểu ngũ trong tay các ngươi không yên tâm Ô hi cắp cười hì hì hỏi ngược lại nàng chính là rất rõ ràng tiểu ngũ cùng mấy cái ca ca quan hệ đều là t h ự tốt đối với ngũ ca nói Ô、hi Cắp Ca trong ngũ a ca ngũ a ca chính là hắn nhìn lớn lên hơn nữa bọn họ quan hệ cực hảo nói câu không dễ nghe lời nói Bọn họ như thế nào cũng coi như thế coi đối ư đường sư ợ c A-ca công cái với võ đi. ngũ trên nửa Nếu đ phó mội mội không có ảnh hưởng, có với ậ y như nói mội mội lời đi. v lúc là chút có cũng gần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu mọi người nhất mệnh, đoạn Nếu định, thời thời một quyết điểm mọi đều kết i ai Trải ế p chính chuyển chức văn vấn là đề. quả a ca thương quyết tứ kết định chuyển. lượng, cùng làm cuối u Đối với q này ô h i cắp cũng coi như là sớm có đ o á n trước tứ lệ xử sự, sự so ngũ ca càng thêm khéo đưa đ ẩ y thực thích hợp cùng triều đình những cái đó cáo già giao tiếp c h ầ m ngâm một chút ô、oh、hi cắp nói tứ ca ngươi không bằng đi cùng tứ ra nói cho ngươi đi hộ bộ vừa lúc trước kia ngươi cũng giúp đỡ tứ ra xử lý quá không ít hộ bộ sự tình đi nơi đó cũng coi như là cưới xe nhẹ đi đường quen không cần phí thời gian một lần nữa thích ứng đối với cái này c h ấ n hách cũng không phản đối dù sao mặc kệ ở nơi nào đều là giống nhau hắn tin tưởng lấy năng lực của hắn đều có thể đảm nhiệm đúng rồi đại ca n g ư ơ i muốn hay không xin chuyển đi do dự một chút ô h i cắp vẫn là đem nói ra tới kế tiếp triều đình sẽ có rất dài một đoạn thời gian tinh phong huyết vũ đại ca trước kia thuộc về bảo hoàng đảng chính là tứ ca ngũ ca lại là thuộc về đương nhiệm hoàng đế đảng phái như vậy đại ca địa vị liền có chút xấu hổ tứ gia đối đại ca tín nhiệm không có như vậy hảo mà những người khác nói vậy cũng rất vui lòng thông qua đại ca làm tứ gia cùng tứ ca ngũ ca sinh ra hiềm khích như vậy đại ca thực dễ dàng liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích tuy rằng nàng tin tưởng đại ca có năng lực hóa giải chính là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ra ngoài trốn trốn cũng hảo đại ca hiện tại tuổi này ngồi vào hiện giờ cái này địa vị tưởng lại thăng lên đi còn phải chờ thật lâu kia còn không bằng ngoại phái ra đi tích lũy thực lực cùng chiến tích trở lại lần nữa trở về thời điểm tin tưởng đại ca nhất định sẽ nâng cao một bước chỉ là rốt cuộc mặt khác thành thị có lẽ không bằng kinh thành phôn hoa đại ca đi bên kia khó tránh khỏi sinh hoạt thượng sẽ có chút không thói quen hơn nữa lần này đi ra ngoài đến đã nhiều năm đại tẩu phỏng chừng cũng luyến tiếc đại ca một người rời đi thế tất sẽ mang theo hải tử cùng nhau đi cho nên nàng nói ra vẫn là có chút do dự hữu nhạc đối với ố hy cắp nói vẫn là thực nghe theo biết mọi mọi cái này ý tưởng mặc dù vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây bất quá cũng chính là một lát sau sẽ biết nay cũng không phải cái gì mới lạ sự tình các đời lịch đại đều có những việc này Hắn cũng rất rõ ràng. Hơi chút cũng ràng. rất rõ một suy tư liền đồng ý mỗi mỗi kiến nghị. sự u quyết y tư Trước Thai trong một Phượng liền Long mội mội kiến sinh Giải đồng nghị. nhà đống ý ra. s thật ì n Ô Hi h Cắp vẫn là t cũng a kia o trong hứng, chỉ cần trong nhà không có việc gì, kia nàng là có thể càng thêm nhẹ nhàng.、Sự、thật cần nàng càng gì, có việc có c là Sự chính như ô h i cắp lời nói song việc hoàng thượng đối tứ ca ngũ ca thức thời thực vừa lòng hắn hiện tại chính yêu cầu binh quyền củng cố chính mình địa vị hai vị ca ca nộp lên thành công ở trước mặt hoàng thượng soát một đợt hảo cảm đối với tứ ca muốn đi hộ bộ sự tình cũng không phản đối hắn là rõ ràng tứ ca năng lực mấy năm nay chính hắn lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm lần đó không đem này hai người đi tìm tới bắt tráng đinh đối với tứ ca ngũ ca tính cách đều rất rõ ràng mà ngũ ca tuy rằng đem binh quyền nộp lên bất quá tứ gia vẫn là yêu cầu một người quản lý quân đội bởi vậy ngũ ca còn ở trong quân đội lần này làm tiểu ngũ cùng tường phi cùng nhau đi theo rèn luyện hơn nữa bởi vì tứ ca ngũ ca chủ động cùng thức thời hoàng thượng trực tiếp đem hai người bọn họ trước quan phẩm giai đều cấp lên cao không có nỗi lo về sau ô hi cắp an an tĩnh tĩnh bắt đầu bế quan chuẩn bị sinh hải tử ách nói như vậy như thế nào nghe có chút quái bất quá sự thật đúng là như thế đang mang thai hậu kỳ ô hi cắp căn bản không thể dừng lại hấp thu sao trời chi lực cho nên mỗi lần liền tính hoàng thượng lại đây tiếp đại hắn cũng, cũng chỉ có một cái con dối theo ô hi cắp tu vi lên cao cùng đối con dối thuật thuần t h ụ nàng làm con dối đã càng ngày càng giống như thật đương nhiên không thể nhìn kỹ may mắn hiện tại mọi người đều ở giữ đạo hiếu hoàng thượng liền tính lại đây cũng chính là ăn một bữa cơm cùng nàng tâm sự căn bản không có thời gian cẩn thận quan sát ô h i cắp mà ô h i cắp dậy vào mấy tháng sau rốt cuộc có muốn sinh cảm giác ô h i cắp biết chính mình thân thể hấp thu sao trời chi lực tốc độ chậm lại vậy thuyết minh hải tử đã hoàn toàn phát dục hảo hiện tại muốn tùy thời chuẩn bị bọn họ giáng sinh hai đứa nhỏ có lẽ là biết chính mình trong thời kỳ mang thai quá mức lăn lộn mẫu thân bởi vậy sinh ra thời điểm rất là ngoan ngoãn cũng chưa làm ố h i cấp có quá nhiều cảm giác liền sinh ra so trước kia một thai sinh một cái thời điểm còn thuận lợi bất quá lần này có lẽ cũng có đại gia không kịp chuẩn bị nguyên nhân đều là vừa rồi dọn tiến cung ố h i cấp có thể so những cái đó mới vừa tiến cung người có ưu thế nhiều chính là một cái điển hình đi phú nhị đại lộ tuyến nàng trực tiếp tiếp nhận rồi thái tử phi ở trong cung thế lực có những người này ở ố h i cấp hành sự muốn phương tiện đến nhiều bởi vậy ô hy cắp sinh hải tử thời điểm những người khác đều còn không kịp đem nhân thủ cắm vào rực khôn cung đâu bất quá này trong đó cũng có mấy cái hải tử toàn bộ hành trình canh dự ở phòng sinh cửa không rời đi nguyên nhân hiện giờ hải lan châu cũng tiếp nhận rồi đệ đệ muội muội ở các đệ đệ muội muội hơi chút có chút ý thức về sau hải lan châu liền bắt đầu dùng tinh thần lực đi cùng đệ đệ muội muội giao lưu tuy rằng đệ đệ muội ý thức đều thực ngây thơ chính là nàng vẫn là t h ự c thích trời sinh liền cảm thấy thực thân cận mấy tháng xuống dưới cũng tích góp thâm hậu tình ý hiện tại không cảm thấy đệ đệ mội mội sẽ cùng nàng đoạt ngạch nương ngược lại chờ mong bọn họ sinh ra ô h i c ấ p sinh hạ long phượng thai làm trong cung vẫn luôn ở vào trầm thấp không khí trầm dai trở nên thả lỏng lại chủ yếu là bởi vì hoàng thượng thượng vị làm có chút người ngồi không được không ngừng tìm việc như vậy tự nhiên hoàng thượng tâm tình không tốt ở trong cung hoàng thượng tâm tình không tốt kia những người khác cũng đừng tưởng có cái gì ngày lành qua bất quá bởi vì hai đứa nhỏ sinh ra làm hoàng thượng tinh thần đại c h ấ n không chỉ là hai đứa nhỏ từ ô hi cắp trong bụng ra tới càng là bởi vì hai đứa nhỏ sinh ra vì hắn mang đến c h u y ể n cơ vốn dĩ long phượng thai sinh ra liền ngụ ý các tưởng húng chi là vừa rồi đăng cơ liền có long phượng thai nói cách khác còn không phải là nói hoàng thượng đăng cơ là thiên mệnh sở về ngay cả trời cao đều tặng một đôi long phượng thai chúc mừng sao hoàng thượng lập tức liền tưởng trực tiếp sách phong hai đứa nhỏ vì cố luân công chúa hòa thân vương phải biết rằng trước mắt mới thôi chỉ có hoàng huy mới bị phong làm thân vương hoàng phân là quân vương hoàng quân hoàng thời đều chỉ là bối l ạ c ngay cả tiểu ngũ cũng chỉ là quân vương nay vẫn là bởi vì tiểu ngũ lần trước thượng chiến trường vất không ít quân công mà giống tiểu lục hoàng lịch như vậy không thành niên liền không có sách phong bất quá hoàng thượng đối h ơ n vinh vị này trưởng nữ vẫn là khá tốt cấp truy phong một cái hỏa thạc hoài khắc công chúa đến n ỗ i cố cô luân công chúa càng là chỉ có hoàng hậu con vợ cả nữ nhi mới có thể có phong h ả o hoàng thượng nói như vậy không phải muốn cho nàng cùng ô lạp na lạp thị đối nghịch sao tuy rằng nàng không sợ ô lạp na lạp thị chính là nàng càng không thích phiền thoái hiện giờ như vậy khá tốt xét thấy hoàng huy cùng tiểu ngũ quan hệ cùng với ô hy cắp cùng mặt khác hải tử đều không có quá lớn gia tâm ô lạp na lạp thị làm việc phía trước còn sẽ hơi chút bận tâm một chút ở một chút sự tình thượng ô lạp na lạp thị vẫn là đứng ở nàng bên này hơn nữa hiện tại này hai đứa nhỏ mới vừa xuất thế hoàng thượng tựa như cho bọn hắn như vậy cao địa vị l i ê n tính bọn họ sinh ra ngụ ý điểm lành cũng không thay đổi được bọn họ vừa mới vừa mới sinh ra sự thật ở cái này mấu chốt thượng hoàng thượng làm như thế không khác đem hai đứa nhỏ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió không ít người đều sẽ mượn cơ hội sinh sự may mắn sách phong trước hoàng thượng còn biết cùng ô h i cấp thương lượng một chút ô h i cấp lập tức phủ định hoàng thượng đề nghị hoàng thượng tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối bất quá vẫn là thực tôn trọng ô h i cấp cái này m ấ u thân ý nguyện hơn nữa trải qua ô h i cắp phân tích cũng cảm thấy chính mình vừa mới là có chút kích động chính là mặc cho ai có được một đôi long phượng thai nhi nữ đều sẽ như thế còn có một cái chính là ô h i cắp nói được cũng đúng nếu là nhảy qua hải lan châu trực tiếp sách phong nàng m u ộ i muội kia đem nàng đặt chỗ nào hải lan châu nhất định sẽ cảm thấy ủy khuất bất bình vốn dĩ nàng liền đối có đệ đệ mội mội chuyện này trong lòng thực bất an hoàng thượng nếu thật sự làm như vậy còn không phải là chứng thực nàng lo lắng sao hải lan châu đối với hoàng thượng tới nói đồng dạng là tâm đầu n h ụ hoàng thượng cũng luyến tiếc hải lan châu chịu ủy khuất chính là nếu là đồng thời sách phong hải lan châu triều đình nhất định sẽ có không ít người phản đối rốt cuộc đối với bọn họ tới nói hải lan châu cũng không có cái gì đặc biệt mà Âu lạp na lạp thị thân là hoàng hậu mặc dù nàng không có nữ nhi chính là cũng không phải có thể tùy tiện khiêu chiến nàng uy tín nếu không về sau Âu lạp na lạp thị còn như thế nào quản lý hậu cung hiện tại triều đình còn có rất nhiều không an ổn nhân tố hắn nếu thật như vậy làm cũng tương đương với đem chính mình nhược điểm đưa đến nhân ra trong tay đủ loại băn khoăn hạ sách phong sự tình liền như vậy trì hoãn xuống dưới bất quá đối với hai đứa nhỏ tên hoàng thượng vẫn là rất có hứng thú làm khâm thiên giám đo lường tính toán chính mình cũng phiên không ít thư lan lộn vài thiên tài rốt cuộc đem tên cấp định ra tới nam hải nhi kêu hoàng dương nữ hải nhi kêu ái lan châu giống nhau hải tử sinh ra về sau đều là một tuổi mới có tên lại được sùng ái một ít chính là trăng tròn lấy tên chính l à n à y hai đứa nhỏ tên cũng chính là bọn họ sinh ra vài ngày sau liền cấp lấy hảo bởi vậy có thể thấy được bọn họ được sùng ái trình độ cho nên nói hoàng thượng trong lúc vô ý vẫn là làm cho bọn họ hung hăng ra một lần nổi bật đơn giản ố h i cắp cũng không sợ những cái đó đả kích ngấm ngầm hay công khai nếu không hai đứa nhỏ có thể hay không hảo hảo tồn tại còn không nhất định đâu chương năm trăm sáu mươi chín tiểu ngũ không muốn cưới vợ một theo thời gian trôi qua hoàng thượng ở hung hăng thu thập một ít người lúc sau triều đình thượng cũng rốt cuộc can tính chính là theo sau ô h i cắp phiền não lại đi theo tới nay tất cả đều là bởi vì hoàng thượng tới nàng nơi này nói làm nàng cấp tiểu ngũ tuyển một ít thị thiếp dựa theo thời đại này phép tính tới xem tiểu ngũ hiện giờ đã mười bảy tuổi đã sớm có thể trực tiếp cưới phúc tấn càng đừng nói chính là một cái thị thiếp hoàng thượng năm đó tuổi này thời điểm cũng đã cưới ô lạp na lạp thị chuyện này vốn dĩ hẳn là ô h i cắp n h ọ c lòng bất quà ô h i cắp biết rõ chính mình nhi tử tính tình lại nói nàng cảm thấy chuyện này không đ ộ i nhi tử cùng cái này t r i ề u đại người rốt cuộc không giống nhau hắn có được thọ mệnh liền không phải nơi này người có thể so sánh ố h i cắp muốn cho nhi tử tìm một cái thiệt tình thích người chính là nàng lại đã quên tiểu ngũ không chỉ là nàng nhi tử vẫn là hoàng tử trước kia hoàng thượng sự vật bận rộn không công phu để ý tới những việc này chủ yếu cũng là vì chuyện này đều là thân là mẫu thân trách nhiệm ố h i cắp chính mình giả câm vờ điếc chạy thoát như vậy mấy năm hiện giờ hoàng thượng rốt cuộc đảng ra tay có nhàn rỗi cũng tưởng quan tâm một chút chính mình nhĩ tử đối với tiểu ngũ chậm chạp không có thị thiếp hoàng thượng cũng không có đối ô hy cắp tỏ vẻ bất mãn ô hy cắp vừa mới sinh hạ hải tử trước kia nàng cũng là không có thời gian cùng tinh lực nó i như thế nào hoài hai đứa nhỏ nhất định rất mệt tự giắc vì ô hy cắp tìm hảo lý do hoàng thượng lần này trực tiếp chính mình ra trận muốn tự mình vì tiểu ngũ chọn lựa ô hy cắp cảm thấy nếu thật làm hoàng thượng động thủ chuyện này liền không có xoay chuyển đường sống bởi vậy vội vàng ngăn lại hoàng thượng nói chính mình trước cùng tiểu ngũ chào hỏi một cái hoàng thượng cũng biết tiểu ngũ tính tình cùng với hắn đặc thù không có giống mặt khác nhi tử giống nhau cường ngạnh cấp tiểu ngũ tắt người hoàng thượng rời đi về sau ô h i cắp lập tức làm tiểu ngũ lại đây đem hoàng thượng nói sự t ì n h cấp tiểu ngũ thấu cái đế kỳ thật muốn nàng tới nói tiểu ngũ tuổi này đối với nàng tới nói đều còn không có thành niên cưới cái gì thế tiểu ngũ biết được chính mình hoàng a mã thế nhưng quyết định này trong lòng rất là lắp bắp kinh hãi mấy năm trước hắn cùng ngạch nương cùng nhau du lịch tinh tế thời điểm đại bộ phận địa phương chính mình tuổi này cũng chưa thành niên hắn chậm rãi cũng thói quen chính là hiện tại đột nhiên bị cho biết chính mình cần thiết cưới vợ loại cảm giác này thật đúng là một lời khó nói hết ô hi cắp cũng biết tiểu ngũ hơn phân nửa là không mớn nhìn nhìn tiểu ngũ biểu tình nghĩ nghĩ hỏi ngươi nếu là không nghĩ cưới vợ ta đi cùng ngươi hoàng a mã nói một chút ngươi hoàng a mã vẫn là rất thương yêu ta, ta nói lời nói hắn hẳn là sẽ nghe bất quá ngươi cũng muốn làm hảo chuẩn bị ta đi lời nói chỉ có thể giúp ngươi kéo dài một đoạn thời gian cũng không thể làm hắn thay đổi chủ ý ta nhiều nhất chính là có thể giúp ngươi tranh thủ một đoạn thời gian làm ngươi có cái chuẩn bị thời gian kỳ thật chuyện này tốt nhất vẫn là tiểu ngũ chính mình đi cùng hoàng thượng nói rõ ràng rốt cuộc đây là tiểu ngũ chính mình sự tình có nguyện ý hay không đều là tiểu ngũ sự bất quá ô h i cắp thâm giác hoàng thượng kia thân không giận tự uy khí thế đặc biệt là đăng cơ lúc sau có đôi khi ố h i cắp nhìn thấy hoàng thượng thời điểm hắn vừa lúc đã phát hỏa trên người khí thế không kịp thu hồi tới mỗi khi lúc này ố h i cắp đều cảm thấy hoàng thượng có lẽ thật đúng là lai lịch bất phàm như vậy làm ố h i cắp chính mình đều có chút chịu không nổi liền cảm giác trong lòng không ngừng run r u ẩ y ố h i cắp cảm thấy chính mình hố lâu như vậy nhi tử làm lâu như vậy mẹ kế ngẫu nhiên vẫn là phải làm một hồi thân mụ bằng không tiểu ngũ về sau chịu không nổi đi theo người khác chạy làm sao bây giờ bất quá hiển nhiên lần này tiểu ngũ không có thể lý giải đến chính mình lao mẫu thân ngẫu nhiên xuất hiện lương tâm càng đừng nói càng kích hắn cảm thấy ngạch nương có một câu nói được khá tốt chuyện này tốt nhất vẫn là hắn tự mình đi cùng a mã nói tốt nhất dùng một lần giải quyết bằng không về sau còn không chừng có bao nhiêu phiền thoái sự tình chờ đâu tiểu ngũ nghe xong ngạch nương nói lắc đầu nói không cần ta chính mình đi cùng a mã nói đi a mã tuy rằng có chút cường thế bất quá vẫn là thực giảng đạo lý ô hi cắp đĩu môi nói hành bang vậy ngươi nói thời điểm vẫn là chú ý một chút người a mã thân thể đừng đem hắn cấp khí bị bệnh rốt cuộc hắn tuổi tắc cũng không nhỏ ô h i cấp cảm thấy thời buổi này phỏng t r ừ n g thân là phụ thân đều không vui nhìn chính mình nhi tử độc thân rốt cuộc tuy rằng nối roi tông đường có người làm chính là thân là phụ thân vẫn là hy vọng chính mình nhi tử có thể có một cái hoàn mỹ nhân sinh tiểu ngũ cứ như vậy trực tiếp đi nói cho hoàng thượng không muốn cưới vợ hắn hơn phân nửa sẽ sinh khí ô h i cấp nói làm tiểu ngũ một đầu hát tuyến nói cái gì hắn nhìn giống cái loại này không đáng tin cậy người sao hắn khẳng định sẽ hảo hảo cùng hoàng a mã nói sao có thể k h í đến hoàng a mã cùng ngạch nương nói xong về sau tiểu ngũ nghĩ chuyện này nghi sớm không nên muộn bằng không nếu là hắn hoàng a mã đã đem cô nương cấp xem trọng làm sao bây giờ bởi vậy tiểu ngũ lần này vừa ra rực khôn cung liền trực tiếp đi dưỡng tâm điện tìm hoàng a mã nói chuyện này nghe được tiểu ngũ nói hắn không muốn cưới vợ hoàng thượng sắc mặt đương trường liền đen thời buổi này còn không có mấy người không muốn cưới vợ đặc biệt là hoàng tử a ca cái nào không phải tam thê tứ thiếp có thể nghĩ hoàng thượng nghe được lời này có bao nhiêu sinh khí lập tức liền hướng về tiểu ngũ phun qua đi phải biết rằng hoàng thượng chỉ là không thích nói chuyện tính tình trầm mặc nhưng không đại biểu hắn sẽ không nói đặc biệt là hoàng thượng còn đặc biệt độc miệng mấy năm nay có thể thừa nhận được hắn độc miệng người hơn phân nửa đều là da mặt cực kỳ hậu hoặc là chính là tính tình có chút biến thái cái loại này ra mặt mỏng người nghe được hoàng thượng mắng chửi người đều hận không thể biểu diễn cái này tại chỗ qua đời có thể nghĩ hoàng thượng này há mồm lại nhiều lợi hại quả thực chính là một cái thật lớn sắc khí tiểu ngũ trong lòng biết lần này hoàng a mã là thật sự sinh khí sơ sơ cái mũi túi đầu tùy ý hoàng a mã phun chờ hoàng a mã phun xong rồi nói vậy hắn khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm hắn lại cẩn thận cùng hoàng a mã nói nói muốn cho hoàng a mã đồng ý chuyện này cấp không tới chờ hoàng a mã phun xong rồi tiểu ngũ mới cười hì hì mở miệng nói hoàng a mã đừng nóng giận chuyện này thật là nhi tử sai hoàng a mã đừng tức giận hỏng rồi thân mình tiểu ngũ bản thân lớn lên đẹp tuổi cũng không lớn từ nhỏ đến lớn thường xuyên cấp hoàng thượng làm lũng đã thói quen tương đối hoàng thượng đồng dạng thói quen tiểu ngũ làm lũng bởi vậy nhìn đến tiểu ngũ dáng vẻ này hắn cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào này nếu là đổi một người tới thử xem cho nên nói ngày thường ấn tượng nhiều quan trọng hoàng thượng tức giận nhìn tiểu ngũ cảm thấy hắn dáng vẻ này cũng thật sự trứng mắt bất quá khí cũng khí qua mắng cũng mắng qua rốt cuộc vẫn là hắn từ nhỏ sùng đến đại nhi tử vẫn là ưu tú nhất nhi tử hoàng thượng cũng liên tiếp quá trách móc nặng nề tiểu ngũ trắng tiểu ngũ liếc mắt một cái nói biết sai rồi là được mau cúc đi chuyện này chấm sẽ để ở trong lòng nhất định sẽ cho ngươi chọn lựa một cái hợp ngươi tâm ý thế tử đúng rồi ngươi ngạch nương bên kia nhớ rõ nhiều đi xem nàng nàng tiến cung cũng không có gì sự làm phỏng chừng cũng buồn hỏng rồi ngươi không có việc gì nhiều đi cùng ngươi ngạch nương nói chuyện t h ế m cho nàng giải buồn còn có ngươi mội mội rất tưởng ngươi c h ư ơ n năm trăm bảy mươi phán nhi cùng thập tam đối với hoàng a mã nói tiểu ngũ khịt mũi coi thường h ắ n ngạch nương ước gì chính mình không đi đâu nếu không nàng như thế nào có thể đúng lý hợp tình ra cung đi tiêu sái đem chính mình nhi tử lưu tại trong cung chịu khổ h ắ n ngạch nương cũng là sẽ hay n ấ y hảo sao bất quá tuy rằng trong lòng không cho là đúng tiểu ngũ trên mặt vẫn là đáp ứng rồi nói hoàng a mã yên tâm đi nhi tử nhất định thường xuyên đi xem gạch nương sẽ không làm nàng buồn hư theo sau cợt nhà tiến đến chính mình hoàng a mã bên người vẻ mặt chân chó dạng nhẹ nhàng đấm hoàng thượng bả vai nói hoàng a mã cái kia cưới vợ sự tình vẫn là không được hoàng a mã cũng trước đừng nóng giận nghe nhi tử chậm rãi nói tới hoàng thượng vừa lúc lúc này cũng không có gì chuyện này vì thế đổ một ly trà đoan ở trong tay láo thần khắp nơi uống hắn nhưng thật ra muốn nhìn tiểu ngũ rốt cuộc có thể xả ra cái gì hoa tới dù sao mặc kệ tiểu ngũ nói cái gì hắn đều sẽ không đồng ý tiểu ngũ xem nhà mình hoàng a mã một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng sợ hắn hối hận vội v à n g mở miệng nói hoàng a mã nhi tử đi theo sư phụ tu luyện hiện giờ đã rơi vào cảnh đẹp tuy nói chưa chân chính đắc đạo nhưng là hiện giờ cũng coi như là có chút tiến bộ nhi tử hiện giờ thọ mệnh đã xưa đâu bằng nay ít nhất cũng có năm trăm năm như thế nhi tử như thế nào có thể cưới một cái vài thập niên thọ mệnh nữ tử như vậy với ta với nàng đều không tốt hơn nữa sư phụ nói hiện tại nhi tử hàng đầu nhiệm vụ chính là nỗ lực tu luyện nghe lời này hoàng thượng mặc quả thật tiểu ngũ nói rất có đạo lý làm một cái thọ mệnh chỉ có vài thập niên nữ tử gả cho chính mình ưu tú nhất nhi tử hoàng thượng cũng cảm thấy lại là không quá thỏa đáng không nói cái khác chính là vài thập niên về sau tiểu ngũ vẫn là hiện giờ này phúc anh tuấn tiêu sái bộ dáng chính là nàng kia đã thành tóc trắng xóa bà lão khi đó nàng kia mặc kệ tuổi trẻ thời điểm như thế nào mỹ mạo nhưng đều vẫn là không xứng với tiểu ngũ nhưng là ít theo tiểu ngũ nói tới nói chẳng lẽ hắn sinh thời liền vô pháp nhìn đến tiểu ngũ thành ra sao càng nghĩ càng cảm thấy tâm tắc tiểu ngũ tuy rằng không biết chính mình hoàng a mã rốt cuộc suy nghĩ cái gì chính là đại thể ở dối rắm những cái đó sự tình tiểu ngũ vẫn là trong lòng hiểu rõ vui cười mở miệng nói hoàng a mã đừng nóng giận nhi tử tuy rằng tạm thời sẽ không có con nối d õ i chính là nhi tử chính mình nhưng vẫn đều là kia tuổi trẻ bộ dáng hoàng a mã nhìn không nên vì nhi tử cảm thấy cao hơn sao cuối cùng hoàng thượng trắng tiểu ngũ liếc mắt một cái không kiên nhẫn phất tay nói lan lan lan không có việc gì đừng tới chấm trước mặt lắc lư nhìn ngươi liền thiền tiểu ngũ vừa thấy liền biết hoàng a mã đây là đồng ý hoàn toàn làm lơ hoàng a mã bực bội vội vàng vui vẻ ra mặt nói ai nhi tử này liền lăn bất quá hoàng a mã kia cưới vợ sự tuy rằng hoàng a mã đây là cam chịu chính là vẫn là muốn đích thân nói ra mới dùng được miệng vàng lời ngọc mấy chữ này cũng không phải là thổi hoàng thượng hư lệnh một tiếng được rồi chấm đã biết sẽ không cho ngươi cưới vợ bất quá ngươi ngạch nương bên kia hảo hảo đi nói đừng làm cho nàng lo lắng ngươi tiểu ngũ vội không ngừng gật đầu nói hoàng a mã yên tâm nhi tử nhất định hảo hảo cùng ngạch nương nói rõ ràng bảo đảm sẽ không làm nàng sinh khí đứa con này này liền lăn hoàng thượng lần này xem cũng chưa xem tiểu ngũ hiện tại phòng t r ừ n g cũng liền tiểu tử này dám như vậy cùng chính mình nói chuyện suốt ngày điếu dây xích không cái chính hành nếu không phải tiểu tử này ở chính sự thượng cũng không hàm hồ hắn nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha tiểu tử này tiểu ngũ tâm tình rất tốt từ dưỡng tâm điện ra tới giải quyết chuyện này thật là một thân nhẹ nhàng a ô h i cắp đối với nhi tử cùng hoàng thượng nói chuyện hoàn toàn không có hứng thú bất quá gần nhất tiểu ngũ tiểu lục lại là tới xem nàng số lần nhiều rất nhiều ô hi cắp tuy rằng cao hứng chính là vẫn luôn nhìn cũng thực bực bội a bọn họ hai anh em ở liền không thể đơn độc đi ra ngoài bất quá còn hảo nàng đã tìm được rồi tân l à thú hiện tại ô hi cắp cả ngày ngồi sổm rực khôn cùng chiêu miêu đậu cẩu a phi là chiêu nhi t ử đ ầ u nữ nhi này hai nhục đoàn tử vẫn là thực đáng yêu liền cùng tiểu ngũ khi còn nhỏ một cái dạng thoạt nhìn ngây ngốc chính là lại có thể tùy ý xoa nắn ô h i cắp cảm thấy chính mình đến thừa dịp hiện tại bọn họ còn nhỏ nhiều xoa hai lần về sau bọn họ trưởng thành liền sẽ không như vậy thành thật tựa như tiểu ngũ giống nhau chư bỏ trà đạp hai đứa nhỏ bên ngoài gần nhất còn có một việc làm ô h i cắp xem diễn xem đến rất là sung sướng phán nhi cùng thập tam cũng không biết khi nào trộn lẫn ở bên nhau dù sao từ thập tam giúp đỡ hoàng thượng ổn định hảo triều đình cục diện chính trị về sau chỉ cần tìm được nhàn rỗi liền hướng trong cung chạy hắn vào không được hậu cung mỗi lần chuyên môn ở dùng bữa thời điểm ngồi sổm tiểu ngũ tiểu lục trụ a ca sở trở bởi vì phán nhi mỗi ngày đều sẽ chịu thời gian cho bọn hắn hai anh em đưa cơm cho nên mỗi ngày khi đó thập tam đều có thể nhìn thấy phán nhi một mặt ô h i cắp trước kia liền cùng thập tam mở ra nói qua nàng sẽ không đem phán nhi gả đi ra ngoài thập tam khi đó cũng là thật sự quyết định bông u xuống chính là không biết hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào bị đóng mười năm ra tới đây là cho tàn lại cháy lúc trước nàng là nhìn thập tam đáng thương cảm thấy hắn bị nhốt lại không thể tùy tiện đi lại một người đãi lâu rồi nhất định thực tình m ị c h như vậy dễ dàng sinh bệnh nghĩ thập tam đối phán nhi tâm tư không giống nhau hơn nữa nàng cùng thập tam nói qua những lời này đó về sau thập tam rõ ràng đã yên tâm chấp nghiệm ô h i cấp liền nghĩ làm cho bọn họ coi như bằng hữu bình thường chỗ phán nhi tính cách thích hợp làm một cái hồng nhan c h i kỷ khi đó ô h i cấp cũng là vì biết phán nhi sẽ không dễ dàng động tâm mới yên tâm đem phán nhi kêu đi buổi thập tam nói chuyện t h ế m ai ngờ chờ thập tam hình mãn phong thích về sau hắn thế nhưng lại đối phán nhi động cái loại này tâm tư điểm chết người chính là phán nhi đối thập tam giống như cũng có chút nhi ý tứ ố h i cấp cảm thấy chính mình lúc trước thật là làm cái kia quyết định nhất định là đời này hối hận nhất quyết định bất quá tính ố h i cấp cũng đã thấy ra chuyện tình cảm vốn dĩ chính là cưỡng cầu không tới phán nhi chính mình trong lòng có chủ ý nàng thân là nhân ngư tộc công chúa chính mình kiêu ngạo tôn nghiêm chưa bao giờ từng bông lại nói nhân ngư tộc vốn dĩ chính là lấy mẫu vi tôn như thế phán nhi liền càng thêm tiêu ngạo mặc dù bọn họ cho nhau thích chính là thập tam tưởng chân chính đả động phán nhi phỏng chừng còn phải phí một phen tâm tư từ bọn họ nháo đi thôi nếu là phán nhi thiệt tình muốn gả cấp thập tam ô h i cấp cũng sẽ không ngăn trở phán nhi tuy rằng đơn thuần chính là nàng năng lực cũng là không dùng khinh thường thập tam trong phủ này đó nữ nhân lại không phải này hậu cung nữ nhân sao có thể đấu đến quá phán nhi lại nói chính mình không phải còn ở sao ô hi cắp cũng từng mịt mờ hướng phán nhi hỏi quá nàng cùng thập tam sự tình được đến trả lời chính là phán nhi từ tinh tế trở về về sau liền thường thường mang theo điểm thức ăn đi xem thập tam cùng hắn nói chuyện giải buồn ở c h u n g qua đi hai người dẫn v ị c h i kỷ mà thập tam vốn dĩ đối phán nhi tâm tư liền không thuần kể từ đó hắn liền hãm đến càng sâu phán nhi lúc trước không phát hiện thập tam tâm tư thời điểm cũng cảm thấy thập tam tính cách thực hảo cùng hắn ở chung rất là vui sướng bất chi bất giác chung liền gia tăng hai người hiểu biết hiện giờ hai người trong lòng đều có đối phương